t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi sáu bà xã nhớ để cửa cho anh cô thấy du dực và hạ an lan chắc hai tiếng nữa cũng chưa chắc kết thúc nên pha cho mỗi người một tách t r à để họ lấy lại tinh thần hai người tiếp tục đi em lên lầu ngủ trước đây hạ an lan đi đi nghỉ ngơi sớm đi du dực cũng muốn lên theo nhưng người anh vợ ngồi trước mặt đang nhìn chằm chằm anh anh chỉ có thể nói bà xã nhớ để cửa cho anh nhiếp thu xính cười nói em biết rồi cô lên lầu ngủ còn hai người đang ở dưới nhà cô chẳng thèm quản thích ngủ lúc nào thì ngủ lúc đó nhiếp thu xính tắm rửa xong nằm ra giường rất nhanh đã ngủ thiếp đi dưới nhà đã hơn mười hai giờ du d ự c đã buồn ngủ đến mức ngáp dài rồi hạ an lan vẫn ung dung ngồi trước mặt sừng sững không động đậy hoàn toàn không có ý tàn cuộc du d ự c dứt khoát bỏ cờ xuống hỏi anh vợ ả tối nay có phải anh định không để em về ngủ không hạ an lan đặt quân cờ trong tay lên bàn cờ k h í khái trầm tĩnh ồ bây giờ mới biết à. du dực thật muốn cầm ghế lên đánh người đây là loại người gì thế em nói này hạ an lan anh đừng như vậy anh không phải người như thế có phải không anh vốn muốn hét lên nhưng nay người này đã là anh vợ anh phải nhịn hạ an lan cười nói vậy cậu nói xem tôi là người thế nào ồ tôi biết đa mưu túc trí gian trá xảo quyệt hay là lao hồ ly du rực ngượng ngùng ho vài tiếng khu khu ai nói bậy bạ thế đúng rồi diệp kiến công đã nói chưa thế nào rồi có tiết lộ thông tin gì không du rực rất gượng gạo chuyển chủ đề khác hạ an lan nhũ mày không nói tiếp đề tài vừa rồi à trễ nhất là ngày mai không hơn mười hai giờ rồi hôm nay chắc đã mở miệng rồi hạ an lan điềm đạm đáp anh cảm thấy bản thân trong mắt tâu ngưng mi vốn chẳng có cảm giác tồn tại nhưng về việc này anh vẫn rất có lòng tin anh tin trời sáng diệp kiến công nhất định sẽ đem hết tất cả mà hắn biết đói hết ra du dực thật sao cậu có thể không tin du dực vội và nói ôi đương nhiên em tin sao em có thể không tin anh chứ anh là anh vợ của em hôm nay nếu lao già ấy khai ra nhất định phải nói với em em sẽ đến xem thử hạ an lan gật đầu ok được giờ cũng không còn sớm nữa chúng ta có phải nên du d ự c muốn về phòng hạ an lan vội ngắt ngang nói nào tiếp tù khóe miệng du d ự c giật giật lão hồ ly này rõ ràng đang muốn c h ỉ n h anh đây mà được nếu đã thế vậy xem thử xem ai có thể thức lâu hơn du d ự c căng mí mắt lên hôm nay cô tâu ngưng mi đó đúng là rất thú vị có phải không anh cậu đừng quên cậu là người đã kết hôn cậu cưới em gai tôi còn dám để ý tới người phụ nữ khác du dực vừa nghe lập tức lắc đầu việc này anh tuyệt đối đừng vu h o a n em em để ý là vì anh anh vợ ả ánh mắt anh nhìn cô ấy có chút đặc biệt hạ an lan đen mặt đặc biệt gì chứ hạ hạ việc này phải xem anh rồi nhưng anh vợ ả em cảm thấy người ta đúng là không tệ còn anh tuổi tắc cũng không nhỏ nữa nên suy nghĩ đến chuyện cá nhân rồi sắc mặt hạ an lan dần âm u hơn du dực cảm thấy anh lại nói sai gì rồi quả nhiên hạ an lan trực tiếp nói tối nay tức h cả đêm đi dù gì cũng không có việc gì ở một nơi khác hạ như sương nửa đêm bị một cuộc điện thoại làm tỉnh giấc ả mơ mơ hồ hồ nghe máy nghe đầu dây bên kia nói xong sắc mặt cả người đã thay đổi hẳn cái gì diệp kiến công bị bắt rồi chương sáu trăm hai mươi bảy vậy quá nguy hiểm cho ả rồi gần đây hạ như sương không có kế hoạch gì cả người cứ như con rồi không đầu vào lúc không còn cách nào khác này ả lại nhớ đến diệp kiến công dù gì người đàn ông này từng bắt tay với ả làm việc xấu đã cùng hợp tác nhiều năm nếu luận người ả tin tưởng nhất là ai nói tới nói lui cũng chỉ có diệp kiến công thôi dù gì không phải ai cũng nghe lời ả đến thế giống như diệp kiến công thế nên hai ngày trước hạ như sương đã gọi cho diệp kiến công nhưng không ngờ không thể liên lạc được việc này khiến hạ như sương rất lo lắng À lo diệp kiến công xảy ra chuyện cũng chẳng phải kiểu lo đó mà là à lo nếu hắn xảy ra chuyện sẽ khai ả ra thế nên hạ như sương bỏ tiền tìm mấy tên thám tử tư ở lạc thành để họ giúp ả tìm diệp kiến công nếu tìm thấy giúp ả liên lạc với hắn bây giờ thật sự ả không tìm được ai khác giúp đỡ chỉ có thể tìm thám tử tư thôi không ngờ tối nay cuối cùng đã có tin tức nhưng lại là một tin xấu như sấm nổ bên hai diệp kiên công bị bắt rồi hạ như sương liền tỉnh táo hẳn chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa chỉ trong vài giây mồ hôi lạnh đã t u ô n khắp cả người ả cậu nói rõ cho tôi nghe đã xảy ra việc gì sao ông ấy lại bị bắt bị bắt lúc nào giọng của hạ như sương đã không thể khống chế bắt đầu run rẩy sau lưng mồ hôi đổ như mưa diệp kiến công không sớm không muộn lại bị bắt ngay lúc này điều này có nghĩa gì đây chẳng phải nói rõ bọn người hạ an lan đã bắt đầu nghi ngờ ả và diệp kiến công có quan hệ sao muốn bắt diệp kiến công t r ư ớ c tìm manh mối từ hắn nếu là thế quá nguy hiểm cho ả rồi thám tử tư nói với ả độ khoảng năm sáu ngày trước có hai chiếc xe cảnh sát nửa đêm đột nhiên bao vây diệp ra sau khi gõ cửa vào nhà đã trực tiếp bắt diệp kiến công và diệp linh chi lôi ra ngoài và đưa họ đi diệp g i a nay như còn long vô thủ nội bộ đã bắt đầu hôn l o ạ n rồi bây giờ cả nhà diệp g i a không có ai muốn đi t h ă m diệp kiến công ai nấy đều đang nghĩ cách làm sao để đoạt quyền ai cũng muốn làm ông chủ của diệp g i a đều muốn nuốt chọn diệp thị và b ụ n bao gồm yến tùng nam cũng không ngoại lệ cùng với tên luật sư tự xưng anh em với hắn cả hai mưu đồ đoạt quyền cổ đông của diệp g i a nhưng hạ như sương cũng không quan tâm những việc này cái ả quan tâm chính là diệp kiến công là cảnh sát lạc thành ả diệp kiến công giờ đang bị nhốt ở lạc thành sao có cách nào đi gặp ông ta không đã vào đó năm sáu ngày rồi hơn nữa cho đến đến giờ bọn người hạ an lan vẫn chưa tìm ả tính sổ điều này cho thấy diệp kiến công chắc vẫn chưa khai hay là cảnh sát bắt ông ấy vốn không phải vì việc này nhưng bất luận thế nào À cũng phải tìm cách gặp được diệp kiến công báo tin cho ông ấy biết mới được không ở lạc thành tôi đã tìm bạn bè giò la đêm diệp kiến công bị bắt đã bị đưa đi khỏi lạc thành trong tất cả phòng tạm giam ở lạc thành căn bản chẳng có tên người này hạ như sương đông đứng phát dậy vậy bây giờ ông ấy đang ở đâu vốn không ở lạc thành vậy ông ấy có thể ở đâu chứ không biết đến nay vẫn chưa rõ tung tích cảnh sát hôm đó tham gia bắt người chỉ đưa người đi còn về việc sau khi rời khỏi diệp ra bị ai đưa đi họ đều không biết sao lại như thế sao lại như thế sắc mặt hạ như s ư ơ n g tối đen lúc nhìn thấy hạ an lan và nhiếp thu xính nhận nhau cô cũng không cảm thấy sợ hãi như thế diệp kiến công là kẻ biết hết tất cả bí mật của ả nế ức hạ như s ư ơ n g vốn không dám nghĩ tiếp chương 628, t ả rất sợ những bí mật xấu xa đó bị vạch trần hạ như sương đã rất cẩn thận không để người khác biết ả và diệp kiến công có quan hệ nhưng hắn vẫn bị bắt ả rất hận nhiếp thu xính sao cô ta lại sống tốt như vậy sao cô ta không chết ở bên ngoài nếu cô ta chết đi vậy tất cả những chuyện hôm nay sẽ không xảy ra trong lòng hạ như sương có một dự cảm không tốt ả cảm thấy diệp kiến công bị bắt rất có thể là là hạ an lan đã nghi ngờ ả nếu là thế vậy nhất định ả sống không lâu nữa trong lòng hạ như sương đã bắt đầu run sợ tôi sẽ gửi số tiền còn lại cho anh ngoài ra anh giúp tôi tìm xem nếu đã không ở lạc thành vậy có phải diệp kiến công bị đưa đến hải thành rồi không hạ như sương đoán nếu diệp kiến công bị người của hạ an lan đưa đi vậy có tám chín phần sẽ đưa về hải thành thẩm vấn à tin thủ đoạn của hạ an lan diệp kiến công chỉ cần bị hắn bắt được việc khiến hắn khai ra tất cả chỉ là chuyện sớm muộn à không thể ngồi chờ chết được lần này đúng là thời khắc quyết định sống còn nếu một khi hạ an lan cậy được miệng diệp kiến công rất nhanh sẽ đến ngày chết của ả thám tử tư không đồng ý ngay được thì được nhưng cái giá này anh ra giá đê chỉ cần anh giúp tôi làm xong việc tôi sẽ không thiếu anh một xu bây giờ hạ như x ư ơ n g vốn chẳng có thời gian để ý đến vấn đề tiền bạc ả chỉ muốn nhanh chóng xác định được diệp kiến công rốt cuộc đang ở đâu có thể dùng cảnh lực lạc thành nửa đêm phá cửa vào cưỡng chế đưa người đi việc như vậy chắc chỉ có thể do hạ an lan sắp đặt thám tử tư gật đầu nếu như thế thì dễ làm hạ như sương cảnh cáo hắn nhưng anh nhất định phải nhanh chuyện này tôi rất vội chấm nhất tối hôm nay phải cho tôi biết tin chuyện này tôi không đảm bảo với cô nhưng tôi sẽ cố gắng t r a rõ rồi báo cô được cúp điện thoại hạ như sương sốt ruột đi đi lại lại trong phòng diệp kiến công mất tích tính mạng của ả đang bị người khác uy hiếp hạ như sương giờ đang rất hối hận ả hối hận ban đầu đã không giết diệp kiến công trước đây hạ như sương tưởng tiểu ái thật sự đã chết mãi mãi cũng không xuất hiện trước mặt cả ả cảm thấy mình làm việc không chê vào đâu được nên ả rất tiến tâm còn diệp kiến công và ả là người cùng hội cùng thuyền nếu xảy ra chuyện ai cũng xong đời nhưng ả không ngờ đã qua nhiều năm như thế tiểu ái lại có thể trở về trước mặt mọi người ký ức về những chuyện năm xưa còn từng chút từng chút nhớ lại ban đầu ả lập mưu giết con gái duy nhất của hạ gia hai mươi năm sau được biết tiểu ái năm xưa vẫn còn sống ả lại ra tay một lần nữa những sự thật này một khi bị tiết lộ vậy ả cả đất nước này cũng chẳng còn chỗi cho ả dung thân dù cho chết hạ an lan cũng sẽ không để ả chết một cách dễ chịu hạ như sương run sợ ả cứ đi đi lại lại như kẻ thần kinh miệng lẩm nhẩm làm sao đây làm sao đây đ ỗ n g nhiên hạ như x ư ơ n g dừng lại xông về phía kết sát run cầm cập nhập mật mã mở ra đem tất cả ngân phiếu vàng bạc bản thân cất giữ ra sau đó ả lại chạy đến tủ trang điểm kéo hết tất cả ngăn kéo lấy hộ chiếu và chứng minh thư của mình ra đây là đường sống cuối cùng của ả thật không ngờ ả chỉ có thể xuất ngoại trốn ra nước ngoài nhưng hạ như sương không cam tâm ả không muốn sống những ngày tháng trốn chui trốn nhủi ả mò lấy điện thoại do dự rất lâu cuối cùng gọi cho một d â y số đã nhiều năm ả không gọi đến Ả lộ là tôi chương sáu trăm hai mươi chín cô cũng trốn không thoát m a n đêm ngoài cửa sổ tối đen giống như sâu trong một cái miệng khổng lồ có thể nuốt cả trời đất hủy diệt tất cả bên ngoài không biết khi nào tiếng gió d í t lên ngoài cửa sổ cây cối trong vườn dường như bị gió thổi gãy đập vào cửa sổ trong lòng hạ như xương hồi hộp À cảm thấy mình giống như những nhánh cây bị thổi gay đó và hạ an lan bọn họ chính là báo táp từ hải thành t u ổ i đến đó là cơn báo mà bất kỳ ai cũng không thể kháng cự họ chỉ cần tùy tiện giơ một tay lên cũng có thể khiến ả thịt nát xương tan dù cho hạ như xương có nghìn vạn lần không cam tâm nhưng trong lòng ả hiểu rất rõ một chuyện ả thật không biết tự lượng sức ả tưởng rằng chỉ cần không có tiểu ái ở hạ gia ả chính là đứa con gái duy nhất ả có thể có được tình yêu của mọi người có thể giống như tiểu ái trở thành công chúa trong vòng tay họ nhưng chẳng có gì hết chỉ khác khi ả ở cô nhi viện là ở đây có thể ăn no mặc ấm nhưng cái cảm giác ăn nhờ ở đ â u đó giống như con kiến từng giờ từng phút đều cắn xé tự tôn của ả lòng đố kỵ tự ti hận khiến ả dần thay đổi mình cho đến hiện tại dù cho ả muốn thay đổi cũng không kịp nữa rồi hơn nữa hạ như sương không hối hận trước giờ ả chưa từng hối hận năm đó đã ra tay với tiểu h ái ả chỉ hối hận bản thân ra tay quá muộn không sớm một chút giết chết nhiếp thu xính nếu có thể khiến cô chết sớm một chút những chuyện như hôm nay căn bản sẽ không xảy ra tâm trạng hạ như sương rối bời bây giờ dù ả đã đi đến đường cùng dù cho muốn trốn chạy ra nước ngoài cũng phải gọi điện cầu khẩn người đó giúp đỡ nhưng sau khi ả nói rõ thân phận đối phương lại chẳng nói gì hạ như sương đợi một lúc lâu không có phản ứng điện thoại cũng không g ắ t máy ả lại nói a l o a l o bà có đó không tôi tôi là hạ như sương bà quên rồi sao tôi có việc rất quan trọng muốn nói với bà đầu dây bên kia vẫn không có âm thanh nào thậm chí cả tiếng thở cũng chẳng nghe thấy hạ như sương cắn răng tiếp tục nói tiểu t h ái tưởng đã chết năm xưa giờ đã trở về hạ gia diệp kiến công chắc cũng bị hạ an lan đưa đi rồi chẳng bao lâu nữa bí mật năm xưa sẽ bị vạch trần đợi khi diệp kiến công khai ra lúc đó tất cả đều một rồi chúng ta phải làm sao đây trong điện thoại một lúc sau mới phát ra âm thanh giàn mua cái gì mà chúng ta phải làm sao rõ ràng chỉ có một mình cô hạ như x ư ơ n g run cầm c ậ m người này lại có thể nói ra những lời này à cắn răng bà phải cứu tôi nếu bà không cứu tôi đến lúc đó chúng ta ai cũng đừng hòng thoát bà đừng tưởng bây giờ bà đang ở nước ngoài họ không thể làm gì được bà bà đừng quên hạ an lan bây giờ là ai chẳng bao lâu nữa hắn sẽ trở thành tổng thống bà thử nghĩ xem đến lúc đó hắn sẽ làm gì bà đối phương lại chẳng có âm thanh gì lúc hạ như sương đang khẩn trương thì cuối cùng người trong điện thoại cũng mở miệng yên tâm đợi lúc họ tìm thấy cô cô đã là người chết rồi hạ như sương sợ đến phát run suýt nữa ngồi khuỵu xuống cách chiếc điện thoại ả cảm nhận được sát khí dày đặc đối phương muốn giết ả ả có chút hối hận đã gọi cuộc điện thoại này ả căm hận nói tôi biết bà có năng lực lớn nhưng bà đừng xem tôi như phế vật tôi sớm đã để lại chứng cứ chỉ cần tôi chết sẽ có người đưa chứng cứ đến trước mặt hạ an lan vạch trần mọi việc năm đó bà không thoát nổi đâu chương 630, chi bằng con cưới thanh ti về nhà đi đây chỉ là một chiêu ứng cứu mà hạ như sương vừa nghĩ ra thật ra ả vốn chưa có sắp xếp gì ả đâu dám đem chuyện này kể cho người nào khác sau khi ả nói xong trong điện thoại truyền đến một giọng cười trầm biếm được không tồi sau đó cuộc gọi đã kết thúc hạ như sương cầm điện thoại a l o a l o ả l i ê n vội vã gọi lại nhưng không liên lạc được nữa hạ như sương sợ đông chốc sau l ư n g ướt đầy mồ hôi lạnh rốt cuộc đối phương có ý gì r ú t hay không rút hay thật sự đang chuẩn bị ra tay với ả hạ như sương lại đi đi lại lại trong phòng ả không muốn chết ả còn muốn tiếp tục sống và hưởng minh hoa phu quý không được ả phải nghĩ cách nếu đối phương thật sự muốn ả chết vậy ả thật sự sẽ sắp xếp như ả nói lúc nãy nếu ả chết đi có người sẽ đưa chứng cứ đến trước mặt hạ a lan dù có chết ả cũng phải kéo theo kẻ chết c h u n g mới được hạ như x ư ơ n g nắm chặt nắm tay hạ quyết tâm ả mặc đồ chuẩn bị ra ngoài sắp xếp nhưng ả đang ra cửa thì điện thoại đột nhiên văng lên hạ như x ư ơ n g sững người do dự một lúc rồi bắt máy ả lộ ngày thứ hai trời vừa sáng còn chưa kịp văn sáng tâu ngưng mi đã vui mừng kéo con trai đến hạ ra trên xe nhạc thính phong buồn ngủ đến mắt mở không lên mẹ có cần phải thế không mẹ cũng không xem bây giờ là mấy giờ ạ đương nhiên rồi hôm nay nói gì mẹ cũng phải ôm tiểu thanh t i tâu ngưng mi quên cả nghỉ ngơi dường như chỉ để được ôm cô bé thôi nhạc thính phong hừ một tiếng mẹ mẹ yêu thích con gái người ta như vậy họ cũng không để mẹ ôm về nhà đâu tâu ngưng mi bĩu môi ấn ấn vào mặt con trai mẹ không thể ôm về nhà nhưng mẹ có thể đi thăm mẹ cũng có thể làm mẹ nuôi mà đúng rồi giọng cô đột nhiên cao hút nhìn con trai mắt sáng lên dù cho không thể làm mẹ nuôi mẹ vẫn có thể làm mẹ chồng mẹ không phải còn có con sao con trai con hăng hái một chút cưới thanh ti về nhà đi nhạc thính phong đột nhiên mở to mắt xoay đầu chỗ khác không thèm nhìn mẹ cậu mẹ mẹ nghĩ linh tinh gì thế Con cô có chút chứ? con có bao nhiêu lớn nghĩ đáng tin không? ngưng không đáng tin chứ? Hai đứa nhỏ, nhưng mẹ đâu có nói bây giờ bắt hai đứa kết hôn. mới mới mấy Mẹ một mi mũi, mẹ làm mà mẹ tuổi, tuổi. tuổi rồi, điều Hai giờ hai bé bây bắt ra hứa đứa thể Thâu kết vậy đã đâu đứa gì gì mẹ là nói sau này nhân lúc thanh ti đang thích con vẫn chưa phát hiện con hư thế nào chưa biết tính khí tệ thế nào nhân phẩm không tốt thế nào con dốc chút công phu tốt với thanh ti một chút để con bé thích con đợi khi lớn lên con cưới con bé như vậy không rõ ràng sao cách nghĩ này tâu ngưng mi càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin đúng là quá hoàn mỹ mà nhạc thính phong không nhịn được chừng đôi mắt khiêu ngạo cậu muốn hỏi mẹ mình cậu hư hỏng đến mức nào tính khí tệ thế nào nhân phẩm có gì không tốt cậu nghiêm túc hỏi mẹ con có phải là con ruột của mẹ không tâu ngưng mi thở dài một tiếng vấn đề này con đã hỏi bao nhiêu lần rồi mẹ vẫn là câu đó mẹ cũng mong con không phải à tiếc là số mẹ không tốt nhạc thính phong nặng nhọc thở ra một hơi nếu nhảy khỏi xe không chết người cậu đã nhảy xuống rồi tâu ngưng mi vậy vây tay thôi không nói việc đáng tiếc này nữa nào chúng ta tiếp tục câu chuyện lúc nãy con trai con có cảm thấy đề nghị của mẹ rất tốt không hạ hạ con không thấy vậy tâu ngưng mi tiến đến gần con trai sao lại không tốt chứ không lẽ con không thích thanh thi chương sáu trăm ba mươi mốt ý của mẹ là bảo con yêu sớm nhạc thính phong xê ra gần phía cửa xe cậu cảm thấy mẹ cậu đúng là quá ngây thơ sao lại có thể nghĩ ra việc buồn cười thế chứ Thích. mẹ cảm thấy thích giữa con và thanh t i là kiểu thích mà mẹ nghĩ sao bốn việc này rõ ràng không liên quan đến những đứa trẻ độ tuổi như cậu bây giờ huống hồ những việc này cậu chưa từng nghĩ đến đúng là xem ra cậu thích cô bé thanh t i đó nhưng chỉ là cảm thấy cô bé rất thú vị rất vui mà thôi hoàn toàn khác kiểu thích mà mẹ cậu nói tâu ngưng mi xích lại gần con trai dù cho không phải thì sau này cũng có thể bồi đắp tình cảm hơn nữa con đã mười hai tuổi rồi không còn nhỏ nữa các bạn trai cùng lớp với con không phải đều đã yêu sớm rồi sao nhạc thính phong giờ cả biểu cảm kinh ngạc cũng không thể hiện ra được ý của mẹ là mẹ cũng muốn con yêu sớm tâu ngưng mi sờ sờ m ũ i nếu đối tượng là thanh ti mẹ không phản đối nhạc thính phong nghiêm túc nói mẹ mẹ có tin không nếu mẹ chạy đến trước mặt ba mẹ thanh ti nói những chuyện này người ta sẽ trực tiếp ném mẹ ra ngoài cả cửa nhà cũng không để mẹ bước qua đó tâu ngưng mi sờ sờ m ú i mẹ mẹ vậy nên mẹ mới nói với con con là con trai mẹ con sẽ không bán đứng mẹ đâu phải không cũng không biết được con trai con trai con phải nghi cho mẹ đây mẹ thật sự rất thích thần ti nhạc thính phong cảm thấy hơi đau đầu mẹ nếu đã thích con gái như vậy sao mẹ không tự sinh một đứa đi dù gì mẹ ở tuổi này cũng không phải không thể sinh nữa tâu ngưng mi giơ tay đánh nhẹ vào đầu con trai tiểu tử thối nói gì vậy mẹ cũng rất muốn sinh nhưng mẹ sinh với ai chứ nhạc thính phong xoa xoa đầu mình mẹ con là một đứa con có tư tưởng tiến bộ nếu mẹ tái hôn hoặc dứt khoát tìm một tình nhân con cũng không để ý đâu Tình trạng cậu ủ a ra nhạc gia khiến nhạc thính phong không thể không trưởng thành thể c sớm.、Cậu、hiểu hệ quan rất rõ quan hệ của biết a mẹ mình, càng h ể u ruột Cậu rõ, ba bại. b một một tên mình khốn, là là kẻ đối i mấy năm qua một mình mẹ cậu chăm sóc nuôi nấng cậu còn phải nghĩ cách giữ vững nhạc thị không để nhạc thị bị kẻ khác dụng tâm thôn tính mẹ cậu vì cậu mà rất vất vả thật lòng cậu mong mẹ đừng vất vả như thế mong bà có thể hạnh phúc tâu ngưng mi trứng mắt con trai cô lại nói ra những lời này con con ừ con không để ý thì mẹ để ý đàn ông bây giờ làm gì có kẻ nào tốt mẹ tìm họ có khác nào nhảy từ cái hố này sang một cái hố khác chứ sao không có mẹ không phải hôm qua mẹ còn nó ba của thanh ti là một người đàn ông tốt hiếm có sao sắc mặt tâu ngưng mi thay đổi tiểu t ử thối mẹ nói con biết con đừng nghĩ vậy tiểu ái và du rực người ta tình đầu ý hợp yêu thương lẫn nhau con đừng bảo mẹ đi làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người ta nếu con có cách nghĩ này mẹ sẽ đánh con đấy nhạc thính phong cau mày mẹ nghĩ gì vậy con chỉ muốn nói với mẹ nếu trên đời cả một người đàn ông tốt cũng chẳng còn vậy sao mẹ t h à n h ti lại gặp được chứ tâu ngưng mi quay đầu h ừ m mẹ không được may mắn không gặp được đàn ông tốt việc này có thể trách mẹ sao đột nhiên nhạc thính phong rất kỳ lạ nói người này cũng không tệ cái gì tâu ngưng mi xứ người n g sao đột nhiên con trai lại đổi chủ đề rồi cũng nhanh thật cô còn chưa theo kịp nhạc thính phong hất cảm mẹ nhìn phía trước xem chương 632, việc này cũng không tệ muốn thọc gậy bánh xe à? tâu ngưng mi quay đầu nhìn về phía trước phía trước phía trước là ai ồ đây hình như là là xe đến gần hơn một chút tâu ngưng mi mới nhớ ra đây không phải là người hôn qua sao chính là hạ thị trưởng sao lại gặp anh ấy ở đây chứ nhạc thính phong thật sự cảm thấy ái quy của mẹ cậu không được cao lắm mẹ không tình cờ đâu chúng ta đến trước cửa nhà người ta rồi tâu ngưng mi nhìn lại quả nhiên đúng là đến nơi thật v ừ a nãy mải nói chuyện với con trai chẳng để ý đến hai bên đường không ngờ chớp mắt đã đến, đến rồi hả đến rồi ả nhạc thính phong đến rồi tâu ngưng mi đang định hạ cửa sổ xuống giơ tay chào hỏi hạ an lan đột nhiên nhớ lại lúc nãy con trai nói người này cũng không tệ cô chấp c h ư ớ c mắt trước mắt có hai người một người là hạ an lan còn một người nữa đang đứng nói chuyện với anh ta xe dừng lại cô không vội xuống xe hỏi con trai lúc nãy con vừa nói không tệ mẹ nghe nhầm rồi nhạc thính phong đẩy cửa xe bước xuống tâu ngưng mi m ắ n g t h ầ m tiểu tử thối này cô xuống xe vây tay với hạ an lan hạ thị trưởng chào buổi sáng hạ an lan khẽ gật đầu với cô mỉm cười chào buổi sáng đến rồi à, mau vào trong đi bữa sáng vừa chuẩn bị xong nụ cười đó khiến tim của t ô n g ngưng mi đập nhanh một chút h ì h ì lần nào cũng đến ăn ké thật ngại quá nhạc thính phong đứng bên cạnh nữ môi việc ngại này yêu cầu cao như thế mẹ cũng biết à. nụ cười trên mặt hạ an lan càng tươi hơn em đến đây cả nhà anh đều rất hoan nghênh chẳng có gì phải ngại mọi người đều là bạn bè vào đi dạ được vậy bọn em vào trước tâu ngưng mi kéo con trai vào cửa hạ an lan mỉm cười nhìn họ bước vào bề ngoài anh thể hiện phong quang tề nguyệt nhưng trong lòng lại đang nghĩ xem ra quả nhiên anh ở trước mặt cô chẳng có chút cảm giác tồn tại nào lúc đi vào cửa nhạc thính phong hỏi mẹ mẹ không suy nghĩ lại à t â ngưng mi xứ người suy nghĩ chuyện gì thọc gậy bánh xe hả t ô n g ngưng mi đổ mồ hôi đầy đầu thọc gậy bánh xe gì chứ cô muốn hỏi con trai mình có ý gì nhưng nhạc thính phong đã bước qua cô rất lễ phép nói ông bà dì tiểu ái chú du chào buổi sáng bà hạ nhìn thấy t ô n g ngưng mi mắt đã sáng lên vội giơ tay chào buổi sáng mau ngồi đi chị m i chị mau ngồi xuống đi nhiếp thu xính sờ sờ đầu thanh ti nói thanh ti con chào gì tô và anh đi thanh ti ngoan ngoan nói chào buổi sáng gì tô chào buổi sáng anh thính phong tâu ngưng mi nghe thấy giọng của thanh ti cười đến híp cả mắt cuối cùng cô cũng sờ được khuôn mặt bé nhỏ của thanh ti thanh ti ngoan quá chào con tối qua nhiếp thu xính và bà hạ đã xác định thống nhất mục tiêu cô cười nói sao anh con còn chưa vào mau đi gọi anh ấy chúng ta ăn sáng đã lúc này sao có thể không gọi anh ấy vào chứ cùng ngồi với nhau ăn sáng tìm hiểu nhau một chút tốt biết mấy nhiếp thu xính chạy đến mở cửa nói với hạ an lan lúc đó đang đứng nói chuyện với thư ký anh sắp ăn sáng rồi có chuyện gì quan trọng ăn sáng xong hãng làm hạ an lan đang dặn dò thư ký hôm nay nhất định là lúc diệp kiến công sụp đổ nhất định phải canh chừng cẩn thận tuyệt đối không được xảy ra sự cố anh nghe thấy nhiếp thu xính gọi gật đầu được anh sẽ vào ngay cứ làm theo những gì tôi nói trước cậu về đi đuổi thư ký về xong hạ an lan bước vào bên bàn ăn chỉ còn một chỗ trống sắt cạnh tâu ngưng mi chương sáu trăm ba mươi ba kể ra thì hai người mới là thanh mai trúc mã hạ an lan khẽ nhớ mày đây là vô tình hay cố ý nhiếp thu xính v ớ i anh anh mau ngồi xuống đi mọi người đang đợi anh đó hạ an lan gật đầu được đến đây anh đi đến bên tâu ngưng mi ngồi xuống tâu ngưng mi thì đang t o ạ nguyện ôm thanh thi chơi với con bé căn bản chẳng thèm nhìn cũng chẳng ngẩng đầu lên hạ an lan cười cười xem ra mị lực của anh đúng là không thể so với cháu gái anh rồi anh nói thanh thi qua đây đừng quái g i y gì tô ăn sáng tâu ngưng mi vừa nghe thế mới ngẩng đầu lên liền nói không quái g i y không quái g i y sao có thể quái g i y chứ thanh ti ngoan như thế chẳng q u ấ y dày chút nào em b ế cháu là được thật đó thật đó hay là đưa thanh ti cho anh đi hạ an lan giơ tay thử muốn ôm thanh ti tâu ngưng mi vội ôm thanh ti né qua đùa à khó khăn lắm cô mới ôm được con bé sao có thể dễ dàng nhường cho người khác chứ cô là kiểu người dễ nói chuyện vậy sao đương nhiên không phải rồi ba tâu ngưng mi ôm chặt thanh ti cười hì hì với hì với hạ an lan hạ hạ anh là thị trưởng chắc chắn rất bận ăn sáng xong còn phải đến p h ụ thị chính làm việc anh mau ăn đi đừng khách sáo với em em thích thanh thi em rất có duyên với thanh thi anh không cần lo em cũng là người từng nuôi con em biết cách chăm sóc con n ít anh mau ăn đi nhạc thính phong ngồi kế bên trứng mắt ừ hạ an lan mỉm cười xem ra vẫn chưa c á o lên chút nào dịu dàng như chiếc vòng ngọc trong suốt không tì vết trên tay tâu ngưng mi vậy nếu đã thế vậy làm phiền em rồi tâu ngưng mi xua tay không phiền không phiền anh quá khách khí rồi nhiếp thu xính ngồi một bên hút cháo cười nói anh và chị my nói chuyện đúng là xa lạ quá rồi hai anh chị chắc đã quen nhau từ nhỏ chắc không phải cách nhiều năm không gặp đã quên mất nhau rồi chứ hạ an lan cầm đũa lên tao nhã ăn sáng anh thì chẳng quên chỉ là không biết nội dung phía sau hạ an lan dừng lại không nói tiếp vì đột nhiên anh cảm thấy bản thân không biết nên s ư n g hô với tâu ngưng mi như thế nào cô tô cô ấy đã kết hôn rồi giống như những người khác gọi mi mi cách này hình như cũng không ổn giữa hai người họ vẫn chưa thân thiết như thế ba nhạc cách gọi này càng không được rõ ràng biết cảnh nộ cô ấy ở nhạc gia còn gọi như thế chẳng khác gì cố ý sắt muối lên vết thương người khác vậy lần đầu tiên hạ an lan vì chuyện nhỏ như thế cảm thấy khó xử lo âu hình như tâu ngưng mi hiểu ý hạ an lan cô gãi gãi đầu nói em em em đương nhiên vẫn chưa quên trí nhớ của em đâu có kém vậy tuy nói vậy nhưng trong đầu tâu ngưng mi lại chẳng nhớ được mấy chuyện lúc nhỏ cô cũng chỉ nhớ dáng vẻ của ông bà hạ năm xưa còn về hạ an lan thì có chút mơ hồ hạ an lan liếc tâu ngưng mi một cái là biết cô đang nói dối lừa đảo rõ ràng chẳng nhớ gì cả hạ an lan lại nhớ rõ tâu ngưng mi lúc nhỏ rất đáng yêu bây giờ cũng rất đáng yêu sau khi trải qua cuộc hôn nhân thất bại vẫn có thể giữ nội tâm lương thiện chất phác thật không dễ giống như tiểu gái nhà anh cuối cùng cũng không thay đổi tính tình anh vừa cảm khái em gái mình xong sau đó lại nghe cô em gái yêu quý của mình nói kể ra anh và chị cũng xem như là t h à n h mai trúc mã rồi bà hạ gật đầu cười nói còn không phải sao lúc nhỏ mi mi rất thích chơi cùng với an lan chương 634, chẳng trách đến bây giờ còn độc thân buổi tối có lúc cứ đòi ở lại nhà chúng ta mãi không chịu đi cứ đòi ngủ cùng với an lan khu khu khu khu, khu t ô n g ngưng mi vừa hút một ngụm cháo nghe những lời đó suýt nữa thì sặc ở lì ở nhà người ta không chịu đi cứ đòi ngủ chung với người ta những việc lưu manh như thế lúc nhỏ cô từng làm sao không đó chắc chắn không phải cô tâu ngưng mi ho sặc sủa một lúc nói việc này cháu sao cháu chẳng nhớ gì cả bác gái chắc bác đang nói đùa phải không bà hạ cười h í hì nói việc này thật sự không phải đùa hạ an lan yếu ớt nói đúng vậy không phải đùa anh còn nhớ có một lần em không chịu đi ngủ trên giường của anh còn tệ dầm nữa khóe miệng tâu ngưng mi giật giật việc, việc này còn tệ dầm nữa có muốn để cô a n sáng yên lành nữa không hình tượng của cô đều bị hủy hết rồi thanh thi vô vô cánh tay tâu ngưng mi nói một câu rất tấm áp dì tô dì đừng đau lòng lúc nhỏ cháu cũng tẻ dầm dì đ ừ n g lo không phải chỉ một mình gì đâu tâu ngưng mi muốn nở một nụ cười với thanh thi nhưng nhìn vào gương mặt ngây thơ của cô bé cô lại thấy đỏ mặt cô xoay đầu lường hạ an lan một cái nói ít một câu sẽ chết sao hạ an lan nhũ mày chết đương nhiên sẽ không chết nhưng bữa sáng hôm nay anh sẽ ăn ngon hơn tâu ngưng mi nghiến răng mũi thở ra một cách nặng nề cô và người này lúc nhỏ chắc có thủ nếu không sao anh ấy lại nhắm vào cô vậy chứ mọi người ngồi trên bàn đều cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng nhiếp thu xính thầm nghĩ anh trai này của cô chẳng trách nhiều năm qua vẫn độc thân việc này có thể trách ai chứ cơ hội tốt như vậy anh nói những việc này làm gì chứ ây ra đúng là làm người ta lo mà bà hạ có hơi hối hận chủ đề vừa rồi bà đâu có ngờ con trai mình lại không thông suốt như thế lại trực tiếp vạch trần việc xấu của người ta trên bàn ăn như vậy vậy tiếp theo mimi với an lan sợ rằng chỉ cảm thấy phản cảm thôi thanh thi nắm lấy cánh tay tâu ngưng mi gì hơi ăn sáng đi tâu ngưng mi lấy lại tinh thần được ăn sáng ăn sáng thôi thanh thi muốn ăn gì nào thanh ti sủi c ả o được gì gấp cho cháu tâu ngưng mi rất nhanh chóng gắp sủi c ả o đến đút thanh ti ăn vui vẻ ném hết tất cả những chuyện không vui đang một bên hạ an lan con môi dáng vẻ lúc cô ấy giận đúng là giống hệt lúc nhỏ bữa sáng hôm nay hạ an lan ăn còn ngon hơn bữa cơm tối bất giác ăn nhiều hơn một chút anh bỏ đua xuống con ăn xong rồi con đi làm đây mọi người dùng từ từ nhé n i ế p thu xính vội hỏi đúng rồi anh chưa anh có về nhà ăn cơm không buổi trưa có thể sẽ hơi bận trưa nay anh muốn đi gặp tên diệp kiến công đó thời gian đến rồi phải đi nói chuyện với hắn rồi nhiếp thu xính nhìn tâu ngưng mi một cái giọng t i ế c nối u nói, nói hả vậy thì tiếc quá trưa nay chị mi mi nấu cơm anh không về nếm thử sao hạ an lan nhìn tâu ngưng mi cô vốn chẳng thèm nhìn anh đang lau miệng cho thanh ti đến lúc đó rồi tính anh vậy anh cố gắng về nhé được anh sẽ cố gắng tâu ngưng mi ngẩng đầu lên ly nhi nói hạ thị trường anh bận trăm công nghìn việc đừng làm khó mình quá em nấu ăn tệ hơn thu xí nhiều tốt nhất anh đừng về chịu khổ nữa hạ an lan nở một nụ cười ấm áp vậy à vậy càng phải về anh muốn nếm thử xem cơm do em nấu khó ăn đến mức nào chương sáu trăm ba mươi lăm anh ơi em muốn ăn khóe môi tâu ngưng mi giật giật hai cái cô có hơi giận người này thật xấu quá mặt thì luôn tươi cười nhưng sau lưng thì chẳng ra làm sao chẳng trách trước đây anh cô vẫn nói chính khách đều là bọn xấu câu nghiến nghiến răng nói yên tâm nhất định sẽ phá vỡ tưởng tượng của anh được anh rất trông đợi hạ an lan cười cười bế thanh ti lên hôn một cái mới rời đi sau khi anh đi tâu ngưng mi tức muốn vỡ ngực tây ra tức quá trong lòng nhiếp thu xính đối với hạ an lan đúng là không biết phải nói thế nào mới tốt cô cười nói chị m i à cái đó anh anh trai em anh ấy không có ý xấu chỉ là anh ấy đùa với chị thôi thật đó chị tuyệt đối đừng giận anh ấy nhé t ô n g ngưng m i lắc đầu chị đâu có giận chị đâu có một chút cũng không yên tâm chị là một người độ lượng chúng ta đi siêu thị đi đi mua thức ăn dạ được t ô n g ngưng m i đưa thanh ti đi cùng đi nhiếp thu s í n h không thể nói không gật đầu được vậy bảo thính phong đi cùng đi nó thì không cần đâu con không đi tâu ngưng mi và nhạc thính phong hai mẹ con gần như mở miệng cùng lúc trong n g ự a khí lộ ra chút ghét bỏ nhiếp thu s í n h đứng một bên nghe không nhịn được cười lên đi cùng đi mấy đứa trẻ muốn ăn gì thì để chúng tự lấy cô sờ sờ đầu con gái thanh ti đi nói với anh đi cùng đi thanh thi lập tức chạy đến trước mặt nhạc thính phong cầm tay cậu anh ơi chúng ta đi cùng đi anh đi với em đi mũi nhạc thính phong nhẹ nhàng thở ra một hơi vừa rồi cậu không muốn đi cùng mấy bà đi siêu thị mua rau không đây tuyệt đối không phải việc cậu làm nửa tiếng sau ở siêu thị thanh thi kéo tay nhạc thính phong anh ơi chúng ta ăn cua đi em muốn ăn cua nhạc thính phong mua em muốn ăn đùi gà mua em muốn ăn sợ n ạ c khoai tây mua em còn muốn ăn nhạc thính phong bị thanh ti kéo từ quầy thức ăn tươi sống đến quầy thức ăn vặt cô bé muốn ăn gì liền nói với nhạc thính phong cậu từ đầu tới cuối chỉ một chữ mua bây giờ tâm trạng của nhạc thính phong rất phức tạp cậu luôn miệng nói không muốn đi kết quả vẫn đến đây hơn nữa còn phải giúp sách túi tâu ngưng mi nói với nhiếp thu xính đi đằng sau tiểu hái em xem thanh ti và thính phong tốt biết mấy giống hệt như anh em ruột chị nói em nghe từ trước đến nay chị chưa từng thấy nó đối xử tốt với cô bé nào như thế trước đây mỗi lần về tô thành cháu gái ông ra đều đến tìm nó cực kỳ thích nó nhưng nó thì trước giờ với người khác đều cùng một biểu cảm chưa từng có sắc mặt tốt chị còn lo cảm thấy đứa trẻ này không thích bé gái mai sau lớn lên lỡ nó là một tên đồng tính luyến ái thì phải làm sao nhiếp thu sính kinh ngạc nói sao thế được chị nghĩ nhiều quá rồi thính phong cậu bé này tốt biết mấy ngoài việc không thích nói chuyện những mặt khác đều rất tốt lễ phép lại chu đáo hơn nữa còn rất thông minh thanh ti chơi với nó em rất thiên tâm tâu ngưng mi thật không n g ờ nhiếp thu sính lại đánh giá con trai mình cao như thế câu nghe liền cảm thấy đó hình như không giống con trai cô cô hỏi thật à em không cảm thấy con trai chị ngoài khuôn mặt ra những cái khác đều rất tệ sao chị my chẳng trách thính phong lại hỏi chị nó có phải con ruột của chị không sao chị lại nói như thế tâu ngưng my h á n g r ộ n g khu khu chị chỉ đang nói đùa nói đùa thôi mà chương sáu trăm ba mươi sáu cưới tiểu thanh ti về nhà những gì cô nói đều là thật đứa con này của cô từ nhỏ đến lớn tính khí thế nào cô còn không biết sao xem ra thằng nhóc này trước mặt người khác còn biết giữ chút thể diện nhưng như vậy cũng tốt người nhà họ hạ thích thằng lúc này sau này lớn lên rồi chẳng phải sẽ dễ dàng cưới thanh ti về s a o tinh thần tâu ngưng mi phân chấn đột nhiên cô tràn đầy niềm tin vào tương lai giống như nhìn thấy ánh sáng mùa hè ở phía trước đang chiếu sáng trước đây cô sống rất nhàm chán ngoài bồi dưỡng con trai con chẳng còn nguyện vọng nào khác nhưng con trai trước mắt ngày một lớn đợi sau khi cậu trưởng thành sớm muộn có một ngày cậu không cần cô nữa đến lúc đó cô cũng không biết phải làm thế nào nhưng nay thì tốt rồi bây giờ cô đã có mục tiêu mới rồi phòng làm việc hạ an lan nhìn thời gian đã mười giờ thời gian cũng tương đối rồi anh hỏi thư ký diệp kiến công thế nào rồi có chịu khai chưa hạ an lan tuy bên ngoài nhìn có vẻ là một người rất ấm áp nhưng anh che giấu khuyết điểm của mình rất lợi hại chuyện của tiểu gái anh luôn để trong lòng chưa từng vung l ỏ n g một phút bọn người diệp kiến công hạ như sương anh luôn nhớ mãi trong lòng chưa từng quên ai từng hãm hại tiểu ái anh đều sẽ không bông u tha thư ký nói diệp kiến công cuối cùng cũng đã gật đầu rồi cũng đồng ý khai ra rồi nhưng thức suốt mấy ngày nay khi chuẩn bị nói đột nhiên n g ấ t đi hơn nữa hơi thở rất yếu hiện ông ta ở bệnh viện vẫn chưa tỉnh lại đợi sau khi ông ta tỉnh lại tôi sẽ báo với ngài ngay sắc mặt hạ an lan đột nhiên trở nên rất khó coi hôn mê thư ký gật đầu vâng ông ấy đã có tuổi bác sĩ nói chịu không nổi thẩm vấn nặng như thế cậu đến bệnh viện tôi muốn ông ta lập tức tỉnh lại nói với bác sĩ bất kể dùng thuốc gì dù cho khiến ông ấy ngày mai chết đi chỉ cần hôm nay phải khai ra hết cho tôi lòng nhẫn mại của hạ an lan đã sắp dùng hết rồi nếu không phải diệp kiến công còn biết một số bí mật vẫn chưa khai ra anh sớm đã khiến lao chết trong tù rồi sao có thể để cho lão sống đến bây giờ đáng ra lão phải chết sớm mới đúng thư ký lạnh q u ó n g nhìn ánh mắt hạ an lan bất giác đổ mồ hôi lạnh khắp người ánh mắt đó áp bức đến mức hắn không ngẩng được đầu lên lập tức gật đầu vâng tôi sẽ đi ngay trước giờ thư ký chưa từng thấy sát khí đáng sợ như thế trong mắt hạ an lan khiến cậu vô cùng sợ hãi cậu lập tức chẳng dám ở lại lâu vội vã ra ngoài đi đến bệnh viện lúc này cậu thật sự mong diệp kiến công mau chóng tỉnh lại nói hết tất cả những việc xấu trước đây hắn từng làm ra sau khi thư ký rời khỏi hạ an lan cầm điện thoại trên bàn lên bấm một dãy số gần đây hạ như sương có hành động gì không không có gần đây ả rất thật h à chẳng có hứng đi đâu cả cứ ở suốt trong nhà tiếp tục giám sát vâng các cậu nhất định phải chắc chắn hạ như sương nằm trong phạm vi k h ô n g chế của các cậu nếu lỡ lúc tôi bảo các cậu k h ô n g chế ả phải lập tức bắt giả cho tôi vâng ngài yên tâm chúng tôi hiểu hạ an lan đặt điện thoại xuống tài liệu hôm nay thư ký vừa đưa đến cho thấy diệp kiến công và hạ như sương đúng là có quan hệ hơn nữa giữa hai người qua lại đã nhiều năm nhưng tạm thời manh mối tìm được đều là qua lại tiền bạc giữa hai người dù gia tham dự buôn lậu trên biển hình như diệp gia cũng có tham gia nhưng những điều này vẫn chưa thể chứng minh hạ như sương chỉ thị diệp kiến công đi rết tiểu ái nhất định phải khiến di chương sáu trăm ba mươi bảy chị ấy cũng đang đợi anh về thật ra không phải hạ an lan chưa từng nghĩ dùng cách riêng giải quyết hạ như s ư ờ n g nhưng rất khó giải thích với ba anh hơn nữa bản thân anh cũng phải làm rõ ràng nếu không dù cho giết hết bọn họ nhưng anh vẫn mơ mơ hồ hồ hơn nữa trong lòng anh luôn có một suy đoán anh muốn đi chứng thực một chút hạ an lan lại gọi cho thư ký bảo cậu ấy tăng cường bảo vệ diệp kiến công chú ý bảo mật tuy bây giờ anh thấy thủ đoạn của hạ như sương cũng không cao siêu đến thế nhưng nếu nhiều năm trước việc tiểu gái bị bắt cóc có liên quan đến ả vậy sau lưng ả chắc chắn còn kẻ khác hạ an lan muốn dùng diệp kiến công làm mồi nhử mười hai giờ trưa đến giờ tan làm hạ an lan nhớ đến trưa hôm nay là tâu ngưng mi nấu cơm anh đang chuẩn bị về nhà nếm thử chữ khó ăn mà cô nói lại đột phá trí tưởng tượng của anh khiến anh muốn thử xem rốt cuộc khó ăn đến mức nào nhưng đang nửa đường đột nhiên điện thoại của anh reo lên là thư ký gọi đến cậu ấy nói thị trưởng cuối cùng diệp kiến công cũng tỉnh rồi ánh mắt hạ an lan trở nên đ ắ c liệt tôi sẽ qua đó ngay anh nói với tài xế quay đầu đến bệnh viện tài xế không dám nói nhiều đến ngã rẽ kê tiếp liền quay đầu xe chạy thẳng đến bệnh viện sau khi đến bệnh viện hạ an lan xuống xe điện thoại lại reo lên anh vốn không định nghe nhưng điện thoại là do nhiếp thu xính gọi đến anh dừng lại ngay máy nhiếp thu xính ở nhà luôn đợi hạ an lan trở về bữa trưa hôm nay là do chính tay tâu ngưng mi làm cơ hội tốt như vậy sao cô có thể bỏ qua chứ anh sao anh còn chưa về phải ăn c h ư a rồi mọi người đều đang đợi anh đó à chị my cũng đang đợi anh chị ấy nói nhiếp thu xính nhìn tâu ngưng mi một cái cười nói chị ấy nói phải để anh về nếm thử thức ăn cho chị ấy nấu khó ăn đến mức nào sắc mặt hạ an lan vốn đang tràn ngập ác khí nhưng nghe thấy giọng của nhiếp thu xính đã dần tiêu tan chỉ còn lại nét mặt ôn hòa anh cười nói mọi người ăn trước đi đột nhiên anh có việc gặp cần phải xử lý ngay em nói với cô ấy chừa lại chút thức ăn cho anh tối về anh sẽ ăn thử anh vậy đến chiều anh mới về ả ừ chắc vậy phải đợi thêm một lát hạ an lan muốn lập từ miệng diệp kiến công tìm hiểu việc mà anh muốn biết nhiếp thu xính căn dặn anh ôi anh bận nhiều việc vậy anh nhất định phải nhớ ăn chưa nhé hạ an lan cười nói được anh nhớ rồi nếu có thể về sớm thì phải về nhà sớm nhé được anh biết rồi anh rất nhẫn mại trả lời rồi mới cúp điện thoại với người thân anh rất nhẫn mại và dịu dàng nhưng đối với người ngoài anh chỉ có lạnh lùng và tàn nhẫn trước đây lúc này dù cho anh bận đến tối cũng chẳng có ai gọi điện nhắc anh về nhà ăn cơm nhưng bây giờ có người nhắc nhở có người quan tâm khiến trong lòng hạ an lan luôn cảm thấy ấm áp đi thôi thu lại nét ôn hòa trên mặt hạ an lan trở nên lạnh lùng đến bên ngoài phòng bệnh thư ký nói với anh thị trường diệp kiến công đang ở bên trong hôm nay đã tỉnh lại nhưng vẫn rất yếu có thể nói chuyện là được anh không quan tâm việc diệp kiến công sống chết chỉ quan tâm trước khi chết có thể n ói hết tất cả bí mật trong bụng hắn ra không thư ký mở cửa phòng bệnh ra hạ an lan bước vào một tuần ngắn ngủi diệp kiến công đã gầy c h ơ s ư ơ n g hóc mắt lom sâu sưng ơ gõ má lộ r a nếu không còn một lớp da che chở thì đúng là giống hệt một bộ xương khô chương sáu trăm ba mươi tám đó là người mà hắn bận tâm rất nhiều năm rồi thư ký nói đúng lao đang rất yếu phải nhờ vào máy thở mới có thể hô hấp hạ an lan vào khi nào lão cũng không hay biết cả người đang ở trạng thái nửa sống nửa chết hạ an lan bước đến bên giường thư ký vội lấy ghế cho anh nhưng anh không ngồi anh đứng đó diệp kiến công ông có nghe tôi nói không vừa n ã y đôi mắt nửa nhắm nửa mở của diệp kiến công động đậy lộ ra nhãn cầu đục ngầu tràn đầy tử khí lão nhìn thấy hạ an lan nhưng lão không thấy rõ thị giác của lão mơ hồ vốn không nhìn rõ khuôn mặt của hạ An l an lao tưởng đó là người lao chưa từng gặp cũng chưa từng quen biết cậu là ai diệp kiến công mở miệng giọng nói yếu ớt gần như không nghe rõ hạ an lan cười nhạt tôi là ai không quan trọng nhưng nhiếp thu xính là ai cha ông biết rõ dù gì truy sát người ta lâu như thế nói không quen cũng không được cậu rốt cuộc cậu là ai tuy diệp kiến công không minh mẫn nhưng vốn không phải mất hết lý trí dù gì lao đã giúp hạ như sương nhiều năm như vậy dù cho khi ý thức không được tỉnh táo về bản năng vẫn chọn không trả lời hạ an lan mỉm cười được nếu ông đã muốn biết tôi là ai vậy tôi nói cho ông biết tôi nghĩ chắc ông đã nghe đến tên tôi tôi hạ an lan anh của tiểu ái hoặc có thể nói cũng chính là anh của nhiếp thu xính nói như thế ông còn cảm thấy là không dù cho diệp kiến công ở trạng thái này sau khi nghe thấy cái tên hạ an lan vẫn xứng sờ một lúc không dám tin vào mắt mình hạ an lan ba cái tên này đương nhiên lão đã nghe qua cái tên này như x é t đánh ngang hai lão nào dám nói xa lạ bây giờ hạ gia đang cực kỳ hưng thịnh tương lai hạ an lan có thể sẽ nhậm chức tổng tổng đất nước to lớn này đều trở thành vương quốc trong tay hắn h u n g hồ hạ như xương c ứ m ã i tâm niệm chưa từng quên anh lan điều này sao diệp kiến công có thể không biết chứ biểu cảm trong nhà giam diệp kiến công bị bắt thức đến chết đi sống lại không được nghỉ ngơi không được ăn cơm uống nước cũng đến lúc gần chết mới uống được một ngụm có thể chịu đựng đến giờ lao cũng cảm thấy bản thân mạng lớn Cuộc sống đó đúng là chẳng khác gì địa ngục. sống đúng gì đó địa là diệp kiến công đã nghĩ đến rất nhiều khả năng liệu có phải những kẻ thù thường trường năm xưa đối phó lão lão chưa từng nghĩ là do hạ an lan bảo người đến bắt lão việc này khiến cái đầu vốn mơ hồ của diệp kiến công nay đã tỉnh táo hơn nhiều hạ an lan bảo người bắt lão khẳng định đã nắm bắt được ít nhiều một vài chứng cứ bằng không hắn không thể vất vả đưa lão từ nơi xa xôi đến lạc thành này vậy nếu lão không nói hạ an lan chắc chắn không tha cho lão hạ an lan mỉm cười thế nào không chào hỏi ạ diệp kiến công mấp máy môi hạ hạ thị trưởng chào ngài hạ an lan không muốn dây dưa với lão trực tiếp nói nói đi chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa nói chuyện của ông và hạ như sương trước đi chương sáu trăm ba mươi chín làm sao tôi có thể tin tưởng cậu được vậy nếu như tôi nói hết mọi chuyện cho cậu cậu cậu sẽ tha cho tôi một mạng sao khi biết người trước mặt mình chính là hạ an lan diệp kiến công vốn tuyệt vọng lại càng thêm tuyệt vọng ông ta từng nghe hạ như sương nói về hạ an lan cô ta mô tả hạ an lan là một người tâm ngoan thủ lạc một người đàn ông lạnh lùng vô tình hơn nữa ông ta còn biết hạ an lan vô cùng quan tâm đến em gái mình cậu ta đã dám dùng những thủ đoạn tra tấn ngoan độc đến vậy với ông ta nếu giờ cậu ta biết được những chuyện mà ông ta từng giúp hạ như sương làm thì chắc chắn sẽ càng không dễ dàng buông tha cho ông ta vì vậy ông ta muốn tìm cho mình một sự bảo đảm trước đã hạ an lan nhũ mày được có thể tôi đồng ý giữ lại cái mạng của ông chỉ đơn giản là lưu lại chút hơi tàn m à thôi anh cũng không phải là kẻ nhỏ nhen như vậy diệp kiến công nói mấy câu đã cảm thấy hít thở không thông ông ta cố gắng hít thêm vài hơi rồi tiếp tục nói lời của cậu làm sao tôi có thể tin được chứ c ậ u hạ an lan cười nhạt vậy tôi phải làm gì đây giờ tôi có cam đoan thế nào với ông thì xem ra ông cũng không hề tin tưởng rồi c ậ u trước hết cậu đưa tôi chuyển đến hạ an lan cắt lời diệp tiên sinh tôi nghĩ rằng tốt nhất là ông không cần ngây thơ như vậy giờ ông là dạng gì ông còn không rõ sao ông đang là tù nhân đó sống chết của ông giờ đều nằm trong tay tôi ông thấy mình có tư cách gì để đàm phán điều kiện với tôi vậy tôi chỉ đơn giản là hứng thú với bí mật của ông còn về sự sống chết của ông tôi cũng không buồn để ý đâu hạ an lan vốn là một chính khách mà chính khách vốn là loại người không có cái gọi là thành thật cái gọi là thành thật với bọn họ đều chỉ là tương đối hơn nữa còn phải xem bọn họ có sẵn lòng thực hiện những hứa hẹn của mình hay không nữa việc anh đáp ứng diệp kiến công chỉ đơn giản là muốn moi ra bí mật của ông ta còn những lời anh hứa hẹn với ông ta thì ha ha năm diệp kiến công biết câu trả lời này của hạ an lan có nghĩa gì ông ta không tin tưởng người đàn ông đang đứng trước mặt mình này tốt xấu gì thì ông ta cũng là một người giàu kinh nghiệm làm sao ông ta không nhận ra hạ an lan trước mặt là kẻ có lòng dạ sâu cỡ nào chứ cậu ta làm sao có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu của ông ta như vậy đúng vậy nhưng bí mật của tôi là chuyện quan trọng nhất hạ thị trường vậy thì ít nhất cậu cũng nên khiến tôi tin tưởng cậu rằng cậu cậu sẽ thả tôi chứ diệp kiến công nếu tôi đã đồng ý với ông thì đương nhiên sẽ không nuốt lời nếu ông không đồng ý thì tôi chỉ còn cách dẫn hai đứa con tàn tật đang nằm liệt giường liệt chiếu của ông đến đây để bọn họ ở cùng với ông dưới ảnh hưởng của tinh thần có kẻ ông sẽ càng sẵn sàng nói ra hơn hạ an lan không muốn cùng ông ta đôi coi nhiều như vậy anh không có nhiều thời gian để lệm ề ở c h ỗ n à y toàn thân diệp kiến công nhất thời run rẩy cậu bốn cậu bốn hạ an lan mỉm cười diệp tiên sinh ông là người thông minh chắc hẳn là ông có thể hiểu được một khi đã ở trong địa bàn của tôi thì ông chỉ còn cách là phối hợp với tôi ông nói là ông muốn giữ lại cái mạng của mình được tôi đồng ý với ông nhưng nếu ông không phù hợp với yêu cầu của tôi thì ngay cả tư cách đưa ra yêu cầu ông cũng không có đâu tôi khuyên ông hãy hiểu rõ điều này tôi sẽ chỉ gặp ông lần này thôi nếu chờ đến khi lòng kiên nhẫn của tôi đã cạn tôi rời khỏi nơi này thì dù ông có muốn nói gì cũng không còn cơ hội nữa đâu từng câu của hạ an lan nói với diệp kiến công đều vô cùng bình thản giống như hai người đã quen thân từ lâu đang nhàn nhã gặp mặt ôn chuyện không có bất cứ điểm nào áp lực hay bức bách cả nhưng chính điều này lại khiến diệp kiến công ớ n lạnh từng cơn khắp người đổ mồ hôi lạnh khiến quần áo trên toàn thân dần trở nên ư ớ t đấm cái này quả thực là một vai diễn cảnh giết người không c h ư ớ c mắt diệp kiến công cảm thấy bản thân trở nên không hề có sức phản kháng ông ta vẫn không tin rằng sau này hạ an lan sẽ bỏ qua cho ông ta hay nói cách khác hiện tại ông ta không tin rằng rằng hạ an lan sẽ buông t h à cho mình chương 640, chuyện tôi muốn nghe không phải thứ này làm sao bây giờ diệp kiến công suy nghĩ một hồi rồi nói cậu cậu muốn biết chuyện gì hạ an lan đáp lời tất cả ông cứ cẩn thận suy nghĩ mà nhớ lại tôi muốn ông kể lại toàn bộ mọi chuyện anh phải biết mọi chuyện tất cả mọi điều không thể bỏ sót một thứ gì tất cả những chuyện mà hạ như sương đã làm anh phải biết tất cả diệp kiến công đ ố n g nhiên không biết nên nói như thế nào cũng không biết phải bắt đầu từ đâu ông ta không dám nói cho hạ an lan chuyện hai mươi năm trước mình đã cùng hạ như sương bày mưu tính kế bắt cóc nhiếp thu xính như thế nào diệp kiến công do dự một lúc rồi nói tôi thật sự có lỗi với em gái cậu thật xin lỗi hạ an lan t r ầ m biếm điều tôi muốn nghe không phải chuyện này ba chữ thật xin lỗi này không có tác dụng gì với tôi cả bốn diệp kiến công run rẩy một chút tôi tôi lời về bí mật ngày nào đã đến bên miệng nhưng khi đối mặt với hạ an lan ông ta cũng không dám nói ra bốn ngoài bệnh viện hạ như s ư ơ n g đội tóc giả đeo kính dâm trốn trong một chiếc xe trong lòng cô ta vô cùng sợ hãi bởi vừa rồi cô ta thấy xe của hạ an lan đi vào trong bệnh viện cô ta run rẩy gọi điện thoại nói làm sao bây giờ hạ an lan đã đi vào được mười phút rồi tôi sợ tôi sợ anh ta anh ta sẽ biết bí mật năm đó mất bốn giọng nói giàn mua trong điện thoại vẫn bình tĩnh như cũ nếu anh ta biết được sự thật vậy cô chỉ có nước cao chạy xa bay thôi tôi không muốn chết tôi không muốn chết hiện giờ hạ an lan nhất định đã cho người giám thị tôi chưa biết chừng chuyện tôi cải trang trốn ra ngoài thế này bọn họ cũng biết cả rồi vậy nếu tôi trốn ra nước ngoài bọn họ nhất định sẽ biết hết bọn họ sẽ tìm cách để tôi không thể lên được máy bay hạ như sương nếu cô cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chết càng thê thảm hơn thôi nếu cậu ta đi vào vậy tốt nhất là tìm biện pháp để cậu ta không hỏi được đó là vấn đề của cô nếu đến bản thân cô cũng không nghĩ ra biện pháp tự cứu chính mình thì tôi cũng không thể giúp được cô đối phương ngắt điện thoại hạ như sương cầm điện thoại ngồi trong xe cả người lạnh toát như băng cô ta không muốn chết cô ta vẫn còn chưa sống được bao nhiêu lâu mà bốn hạ như sương run rẩy xuống xe cô ta đứng ở cửa bệnh viện loay hoay một hồi chỉ thấy một đám người đi từ trong bệnh viện ra khóc lóc thảm thiết bởi người nhà họ qua đời đầu óc hạ như sương chật lóe người nọ đã nói với cô ta rằng diệp kiến công hiện tại đang ở trong phòng bệnh cô ta vội vàng lấy ra toàn bộ số tiền mà mình đang có bốn kiên nhẫn của hạ an lan sắp cạn vừa rồi diệp kiến công vẫn còn đang ấp tha ấp đúng nhưng một hồi cũng không nói thêm được nửa lời anh cười lạnh ông vẫn không chịu nói diệp kiến công cảm giác thấy hơi thở của hạ an lan xảy ra biến hóa ánh mắt anh trở nên ngập tràn sát khí khiến ông ta không dám nhìn vào mắt anh tôi không biết phải bắt đầu từ đâu tôi bốn hạ an lan ngắt lời ông ta trước hết cứ bắt đầu từ chuyện ông nhìn thấy tiểu gái lúc nào vì cớ gì lại muốn giết nó ai sai khiến ông làm vậy ông có biết nhiếp thu xính là em gái tiểu gái của tôi không d i ệ p kiến công lại hít một hơi được vậy bắt đầu từ chuyện cháu gái tôi được gả cho một gã đàn ông tên là yến tùng nam lúc ấy tất cả mọi người trong gia đình tôi đều phản đối nhưng con bé lại kiên quyết không phải là anh ta thì không lấy bất kỳ ai khác nhưng sau khi bọn họ kết hôn được vài năm nó lại phát hiện ta gã đàn ông kia lại là kẻ đã có vợ ở quê nhà diệp kiến công thở hổn hển rồi nói tiếp sau đó hắn ta đưa ra giấy chứng nhận kết hôn cũ của mình trên bức ảnh trong giờ giấy đăng ký ấy tôi nhìn thấy chiếc vòng cổ mà nhiếp thu xính đang đeo nó diệp kiến công đang nói đến điểm quan trọng nhất bên ngoài lại vang lên một trận ồn ào khiến giọng nói của diệp kiến công bị át đi trong nháy mắt bốn chương sáu trăm bốn mươi mốt đến lúc biết hết mọi chuyện diệp kiến công vốn đang suy yếu giọng nói vốn đã không rõ ràng bên ngoài náo loạn như thế lại càng không nghe được ông ta đang nói gì sắc mặt hạ an lan đen lại xoay người hỏi thư ký bên ngoài sao lại ồn ào thế cậu đi xem thử xem thư ký nhanh chóng chạy ra ngoài tìm hiểu tình hình quay vào báo cáo thị trường bên ngoài có bệnh nhân tử vong người nhà bọn họ đến đây làm loạn nói là bác sĩ hại chết người nhà họ có vẻ là muốn đòi bồi thường hạ an lan bực mình nói lập tức đuổi bọn họ đi tôi không muốn lại phải nghe mấy chuyện ồn ào này thư ký gật đầu vâng không ngờ một lúc sau âm thanh bên ngoài không những không nhỏ lại mà lại càng trở nên ầm ĩ hơn thậm chí còn nghe được cả tiếng pháo nổ tiếng cãi nhau hỗn loạn tiếng trẻ con gào khóc khiến anh vô cùng phiền não hạ an lan càng thêm bực mình Ở m ỹ thế này anh không thể nghe được bất cứ lời nào của diệp kiến công anh xoay người ra mở cửa quát lớn rốt cuộc có chuyện gì thế hả thư ký đang trao đổi với viện trưởng thấy hạ an lan đi ra liền chạy đến thị trường có nhiều người đến lắm phải có tới hai ba mươi người có vẻ là cố ý đến để gây chuyện bọn họ cũng không phải đến đây để đánh nhau tạm thời cũng chưa hề động thủ làm bị thương ai không thể cứng rắn đuổi bọn họ đi được hơn nữa có vẻ như bọn họ đã gọi cánh báo chí dựa vào cái cớ là bệnh viện coi thường tính mạng con người để các phương tiện truyền thông kéo đến bệnh viện cũng không thể làm quá nếu không đến lúc phía báo c h í đưa tin thì bệnh viện sẽ rơi vào cảnh tình ngay lý gian hạ an lan h ừ lệnh nếu là bệnh viện coi thường mạng người thì gọi cảnh sát đến để bọn họ điều tra nếu là lỗi của bệnh viện do bác sĩ không có trách nhiệm thì bắt giam bác sĩ sau đó bắt toàn bộ đám người đang gây náo loạn trật tự tri an gây nguy hại cho người dân này lại hải thành không được phép phát sinh loại chuyện xấu xa như thế này thư ký gật đầu vâng em đã biết ạ anh nhanh chóng đi xử lý việc này đỡ cho chậm trễ khiến thị trưởng càng thêm tức giận hạ an lan xoay người quay vào phòng bệnh kết quả lại phát hiện diệp kiến công lại lâm vào hôn mê không nói nên lời ý thức cũng mơ hồ điều này khiến hạ an lan bình thường luôn giữ phong độ thân sĩ cũng muốn gào lên chửi lm ờ ở bốn vì thế anh lập tức gọi bác sĩ tới bác sĩ tiêm cho diệp kiến công một mũi hạ an lan nói bao giờ ông ta có thể tỉnh lại ở trước mặt hạ an lan bác sĩ vô cùng khẩn trương nếu là người bình thường thì sẽ tỉnh lại nhanh thôi nhưng thân thể ông ấy lại rất yếu tôi không dám cam đoan một trăm phần trăm với ngài bất quá nếu tình huống không có gì bất thường thì chỉ khoảng hai mươi phút ông ta sẽ tỉnh lại nhưng tình huống của ông ta thì không quá phù hợp để trả lời câu hỏi của ngài đâu bởi bất cứ lúc nào ông ấy cũng có thể sẽ lâm vào hôn mê tiếp vì vậy tôi đề nghị tốt nhất là ngày bốn hạ an lan cắt lời ông ta được rồi ông ra ngoài đi ách vâng câu nói kế tiếp của bác sĩ không thể nói nên lời ông ta cũng nhận thấy rằng hạ an lan sẽ không cho bệnh nhân này thời gian nghỉ ngơi vì vậy ông ta chỉ có thể đi ra ngoài vài phút sau cảnh sát đã đến bên ngoài lại tranh cãi ầm ĩ một hồi rồi lục đục tàn đi hành lang cuối cùng cũng khôi phục lại yên tĩnh hạ an lan ngồi trong phòng bệnh nhìn c h ầ m c h ầ m diệp kiến công thư ký xử lý xong chuyện bên ngoài thì trở về thị trường hay là ngài cứ về nhà ăn cơm trước đi tên diệp kiến công này thoạt nhìn sẽ phải mất một thời gian nữa mới có thể tỉnh lại được hạ an lan không động đậy anh vẫn nhìn diệp kiến công ánh mắt lạnh như băng trong đầu anh là cảnh tượng náo loạn mà người nhà bệnh nhân nọ vừa gây ra ban đầu anh cảm thấy đây là chuyện hết sức bình thường bệnh nhân qua đời người nhà đau thương không kiềm chế nổi đến bệnh viện náo loạn cũng là chuyện thường tình chương sáu trăm bốn mươi hai cầu xin bà giúp tôi giết ông ta nhưng hiện giờ anh càng nghĩ càng thấy có điều không đúng mọi chuyện quá trùng hợp thời gian lại vừa khớp như thế hơn nữa nghe nói bọn họ là từ dưới sông thẳng lên đây tầng dưới đều là phòng bệnh bọn họ muốn gây chuyện ồn ào thì lẽ ra là phải đến phòng khám hoặc ít nhất cũng phải xông đến văn phòng của bác sĩ chưa bệnh trực tiếp chứ chuyện này thật không bình thường phòng khám bệnh không hề gần nơi này thư ký thấy hạ an lan không nói gì một lúc sau mới nói thị trường đã hơn một giờ c h ư a rồi ngài còn chưa ăn chưa đâu ạ hạ an lan nói gọi bác sĩ lại đây kiểm tra xem khi nào thì ông ta có thể tỉnh lại thư ký do dự một chút nói vâng bác sĩ đến kiểm tra một chút rồi nói thân thể của ông ấy rất yếu khi nay còn nói nhiều như vậy có lẽ phải chờ nửa tiếng nữa ông ấy mới có thể tỉnh lại được bác sĩ cũng không dám nói với hạ an lan rằng loại thuốc mà ông ta vừa tiêm cho diệp kiến công có tác dụng an thần chấn định bác sĩ vốn xuất phát từ bản năng của thầy thuốc ông cảm thấy diệp kiến công rất yếu nên muốn để ông ấy có thể nghỉ ngơi thêm một chút vì thế ông mới tiêm cho ông ta một liều thuốc an thần không ngờ tiêm rồi mới biết vị thị trưởng họ hạ này lại muốn bệnh nhân tỉnh ngay lập tức bác sĩ vốn muốn mở lời nói chuyện này với hạ an lan nhưng giờ làm sao ông ta còn dám nói nữa chứ thư ký đứng bên cạnh nói thị t r ư ở n g ngài yên tâm chỉ cần ông ta tỉnh lại tôi sẽ lập tức báo cáo cho ngài bây giờ xin ngài h ã y đi ăn t r ư a đi ạ nếu không tôi không khiêng ngài đi được đâu ạ bốn hạ an lan liếc mắt nhìn diệp kiến công phất tay để bác sĩ đi ra ngoài thư ký đi theo hạ an lan nhiều năm như vậy nên biết ngay là thị t r ư ở n g đang có việc cần phân phó chờ bác sĩ đi ra ngoài xong cậu lập tức tiến lên thị t r ư ở n g ngài có gì cần phân phó ạ gương mặt hạ an lan lạnh lẽo không còn bất cứ vẻ ôn hòa nào của ngày thường anh nói yêu cầu cảnh sát điều tra rõ về đám người đến đây gây náo loạn xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra sau lưng bọn họ là do ai sai khiến còn nữa điều tra xem hạ như sương đang làm gì thư ký lập tức hiểu ra ngài nói là những kẻ đó là do có người sai khiến đến đây làm loạn sao hạ an lan cười lệnh tôi không tin là trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy vâng em hiểu rồi hạ an lan lại liếc mắt nhìn diệp kiến công mặt khác tên diệp kiến công này anh nhỏ giọng phân phó một câu bên thai thư ký cậu ta gật đầu vâng em biết rồi hôm nay vốn nghĩ là có thể moi ra mọi chuyện từ miệng của diệp kiến công không ngờ lại vì đám đông gây náo loạn bên ngoài này mà thất bại trong găng tấc giờ phút này tâm tình hạ an lan vô cùng không tốt bởi anh lo lắng mình đánh rắn động cỏ dù không cam lòng nhưng hạ an lan vẫn rời khỏi bệnh viện anh rời đi rồi hạ như s ư ơ n g vốn vẫn đang ngấp trong xe mới thở ra một hơi vừa rồi cô ta mới biết được rằng diệp kiến công vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh vậy là hạ an lan vẫn còn chưa moi được bí mật từ miệng ông ta ít nhất bốn ông ta vẫn còn giữ lại được một mạng cô ta lại gọi điện cho đầu dây bên kia hạ an lan đã rời khỏi bệnh viện tôi tạm thời vẫn an toàn đó cũng chỉ là tạm thời cô đừng quên diệp kiến công vẫn còn sống hạ như sương biết đây mới là điều quan trọng nhất nhưng cô có cái gì để diệt trừ ông ta chứ hiện giờ cô ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng cô ta chỉ có thể cầu xin người trong điện thoại giúp mình cầu xin bà cầu xin bà giúp tôi diệt trừ diệp kiến công vậy phải xem bốn cô có cái gì đáng giá để tôi làm vậy hạ như sương nắm chặt điện thoại hiện giờ tôi không có gì để cho bà cả không lẽ bà không biết tình huống hiện tại của tôi sao tôi hiện giờ thật sự là hai bàn tay trắng chương 643, cô ta là kẻ vừa không có đầu góc lại vừa không có lá gan hạ an lan vẫn cho người theo dõi tôi tôi không thế làm bất cứ điều gì được cái này phải xem cô muốn cho tôi cái gì đã cái ta muốn không phải cô đã biết rồi sao hạ như sương đương nhiên biết đối phương muốn gì nhưng mà cô ta không thể cho đối phương thứ mà họ muôn nhưng mà người nhà hạ gia hiện giờ đều đang ở trong ngôi nhà mà chính phủ phân cho nơi đó canh gác vô cùng nghiêm ngặt tôi không thể vào được hơn nữa bọn họ rất ít khi đi một mình vì thế nên dù tôi muốn giết bất kỳ ai cũng là không có biện pháp vậy giết hạ an lan đi hạ như sương vừa nghe đối phương nói vậy thì thiết chút nữa sợ hãi mà hét lên thành tiếng giết chết hạ an lan đ ư thế không phải là đi tìm chết sao cô ta không có năng lực đó cũng không có đủ đầu óc hạ an lan có biết bao đối thủ muốn lấy mạng anh ta nhưng chưa từng có kẻ nào đắc thủ còn không phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta thăng quan tiến chức ngày càng cao quyền lực trong tay cũng ngày càng nhiều hạ an lan không phải một kẻ thư sinh yếu đuối trói gà không chặt chỉ nhìn vào cách mà anh ta vừa đến hải thành đã mạnh mẽ chấn áp xã hội đen là có t h ể thấy anh là người vô cùng mạnh mẽ thậm chí là máu lạnh vô tình hạ an lan thì tôi càng không có cơ hội cũng không có cơ hội độc thủ l à không dám hay không muốn hiện giờ tôi đã lâm vào tình cảnh ăn bữa nay lo bữa mai bất cứ thời điểm nào cũng có thể mất mạng làm sao có thế quản được chuyện sống chết của người khác chứ nhưng mà hạ an lan thì thực sự là không được tôi thực sự không có gan lớn đến thế tôi không dám lời này của hạ như sương là sự thật tính mạng cô ta hiện giờ đã như chỉ mảnh treo chuồng làm sao quản được hạ an lan ra sao h u ố n hồ bất cứ lúc nào hạ an lan cũng có thể kề dao lên cổ cô ta vậy để tôi cho cô mượn hai lá gan đi hạ như xương sửng sốt bà có ý tứ gì tôi có thể cho cô một ít hỗ trợ cô cho tôi xem thành ý của cô tôi có thể hạ yêu cầu xuống chỉ cần là người nhà họ hạ thì đều được hạ như xương cắn răng được tôi đồng ý với bà nhưng hiện giờ việc quan trọng nhất là phải giết chết diệp kiến công đã ông ta không phải luôn luôn hôn mê nếu chờ đến lúc ông ta tỉnh lại rồi quay lại cắn ngược lại chúng ta đến lúc đó bà có nói đại sự gì tôi cũng không thể thực hiện được cũng được bốn hạ an lan trở về nhà một chuyến mặc dù giờ đã muộn nhưng hiện giờ người anh đã là người một nhà anh không còn là người luôn lâm vào tình trạng trống rỗng trong bữa ăn nữa hiện giờ trong nhà anh lúc nào cũng vô cùng ấm áp rộn ra tiếng cười khiến anh ngày nào cũng khao khát muốn trở về tổ ấm của gia đình h ù n g chi hôm nay còn là một ngày đặc biệt lúc anh về đến nhà thì đã là hai giờ chiều người trong nhà đã sớm ăn xong bữa trưa đang cùng nhau hưởng thụ bữa trà chiều tâu ngưng mi nướng bánh quy sữa pha một ly hồng trà vô cùng thích di du rực đang bồi hạ lao ra từ chơi cờ tâu ngưng mi nhiếp thu xính và lão phu nhân đang xem kịch trên tv nhạc thính phong và thanh ti đang chơi du bít thanh ti học mãi không vào nhạc thính phong ôm cô bé vào lòng hai tay cầm lấy tay cô bé để dạy cô chơi trong nhà có già có trẻ không khí phảng phất mùi thơm của bánh quy và hồng trà vô cùng hấp dẫn vốn hạ an lan cũng chưa thấy đói nhưng khi bước vào nhà nhìn thấy người nhà mình lại ngửi được hương vị ngọt ngào trong không khí lại khiến anh cảm thấy đói bụng hơn nữa lại càng lúc càng đói giống như suốt mấy ngày liền chưa được ăn cơm anh đứng trước cửa một hồi mới có người nhìn thấy anh anh sao anh lại về nhà giờ này nhiếp thu xính là người đầu tiên nhìn thấy hạ an lan cô vô cùng kinh ngạc mấy tiếng trước khi cô gọi điện cho anh anh còn nói là sẽ không về mà hạ an lan mỉm cười đúng lúc có chút thời gian rảnh nên anh về nhà chỉ khi bước chân vào nhà mình anh mới có thể lộ ra nụ cười thật sự xuất phát từ nội tâm mình chương 644, m ặ t d à y vô địch thiên hạ mọi nỗ lực cố gắng của anh đều là muốn để người thân của mình có thể hạnh phúc chỉ cần bọn họ vui vẻ thì mọi điều anh làm đều là đáng giá lao phu nhân vội hỏi con đã ăn chưa chưa vậy con chưa ăn vậy nên giờ con mới về nhà đó hạ an lan cười cười ánh mắt anh liếc nhìn về phía tâu ngưng mi về phía tâu ngưng mi khi biết hạ an lan đã về cô vẫn không hề nhúc ních h chỉ chậm rãi bưng một ly hồng trà lên uống giống như không hề phát hiện ra anh khóe môi hạ an lan giật giật cô cũng thật khéo giả bộ rõ ràng trong ly không hề có nước vậy mà vẫn còn làm như không hề thấy anh giả vờ cũng phải diễn cho giống một chút chứ cô gái nhiếp thu x i n h thấy hạ an lan nhìn thoáng qua tâu ngưng mi thì trong lòng cười trộm cô hỏi anh lan chắc anh không ngại ăn đồ ăn còn lại của bữa trưa đ â u nhỉ hạ an lan đương nhiên là không ngại rồi nhiếp thu xính cười nói vậy thì tốt rồi không phải anh vẫn nói rằng phải nếm thử món ăn do chị mi làm sao để em đi hâm nóng lại thức ăn rồi anh nếm thử xem món ngon thế này không phải lúc nào cũng có thể ăn đâu nhiếp thu xính vô cùng vui vẻ hạ an lan khó có dịp về nhà một chuyến thế này cơ hội như vậy thật hiếm có mà hôm nay tâu ngưng mi còn nói là sẽ ở lại thêm hai ngày nữa nhưng mà dâu sao cũng chỉ là hai ngày cuối cùng vẫn phải rời đi tâu ngưng mi gọi nhiếp thu xính tiêu ái em đừng đi nữa hạ thị trưởng là đại nhân vật làm sao thèm ăn đồ do chị làm chứ ai ngờ cô vừa nói xong hạ an lan lại còn gật đầu nói nói không sai không bằng em lại làm thêm một ít cho tôi ăn đi mọi người không nói thành lời hạ lao phu nhân yên lặng nâng chén trà lên che mặt chuyện này thật đúng là không biết phải nói gì nữa khóe miệng nhiếp thu xính giật giật anh trai của em ơi anh quả thực là mặt d à y đệ nhất thiên hạ mà nhạc thính phong ho một tiếng lúc trước cậu cũng nói với bà mẹ già của mình rồi nhất định phải đ à o góc tường này mới được xem tình hình hiện tại thì tốt nhất là thôi đi đầu góc mẹ cậu đã không thể so sánh với người ta giờ đến ra mặt cũng không dày bằng nữa lấy gì mà so sánh với c h ú ấy chứ tâu ngưng mi chỉ chỉ vào hạ a An lan anh anh bốn hạ an lan bước qua khởi áo khoác ngồi xuống cầm lấy một miếng bánh quy tôi không kiêng ăn cái gì cả em cứ xem trong nhà còn cái gì cứ tùy tiện lấy cho tôi ăn là được tâu ngưng mi vẫn không nói nổi thành lời tôi tôi à đúng rồi phiền em nhanh lên một chút tôi đói rồi nhiếp thu xính s ở sờ m ú i cô bông cảm thấy đồng tình với chị mi mà bốn c h ẳ n g trách chồng cô thường nói anh trai hạ an lan của cô là một con cáo giả giết người không chớp mắt mà còn ăn tươi nuốt sống người ta vô cùng đê tiện vô s ỉ lời này du rực đúng là không sai mà anh trai cô quả là một người độc nhất vô nhị cho dù cô có là em gái của hạ an lan thì cũng không thể cố tự lừa dối bản thân mình được hạ an lan há miệng giang rắc cắn một miếng hết l u ô n nửa chiếc bánh quy sao vậy có vấn đề gì ạ tâu ngưng mi cả giận nói đương nhiên là có vấn đề tại sao tôi phải nấu cơm cho anh ăn à thì ra là em không muốn nấu cho tôi ăn hạ an lan nhìn tâu ngưng mi mỉm cười tôi tôi tâu ngưng mi đương nhiên muốn nói là mình không muốn nhưng trong đầu cô lại chợt lóe linh quang đây là một cơ hội tốt để trả thù mà cô đột nhiên thay đổi thái độ tươi cười nguyện ý tôi đương nhiên nguyện ý vì hạ thị trưởng làm cơm xin ngài chờ chờ một chút tâu ngưng mi nói liền hai tiếng chờ trong ý tứ có điểm kỳ quái giống như đang uy hiếp hạ an lan vậy hạ an lan gật đầu t ố t tâu ngưng mi sắn tay háo như chuẩn bị lâm trận đánh nhau đi vào bếp nhiếp thu xính lo lắng cô gặp chuyện không may nên liền đi theo hỗ trợ hạ lao phu nhân nhỏ giọng nói con trai à con làm như vậy không tốt lắm đâu hạ an lan bày ra vẻ mặt vô tội không tốt ư mẹ sao lại không tốt con cũng đâu có ép buộc cô ấy chính cô ấy nói là cô ấy nguyện ý làm mà chương sáu trăm bốn mươi lăm anh chỉ có một mình cô đơn quá lão phu nhân t h ư c lại hoàn toàn không biết nên nói gì nữa đứa con này của bà rõ ràng bình thường rất thông minh mà sao khi đối mặt với chuyện tình cảm lại trở nên ngu ngốc như vậy chứ mimi người ta đã tức giận đến thế rồi nó còn bảo là người ta nguyện ý làm mắt nào của nó thấy người ta tự nguyện chứ lao phu nhân hỏi alan mimi đang rất tức giận đó con không nhận ra sao tức giận á không phải đâu mẹ cũng nghe rồi đó cô ấy vô cùng nguyện ý nấu cơm cho con ăn mà hơn nữa tối qua con đã đồng ý là hôm nay sẽ đ ế m thử món do cô ấy nấu xem khó ăn như thế nào còn gì con trời ạ sao con lại đột nhiên trở nên ngu ngốc thế cơ chứ lao phu nhân nhịn không nổi nữa chỉ chỉ vào đầu con trai du d ự c vốn đang chơi cờ với hạ lao gia tử cũng quay lại nói với lao phu nhân một câu mẹ anh vợ con làm sao có thể đột nhiên ngu ngốc chứ cái này phải xem anh ấy có cố tình trở nên ngu ngốc hay không ấy chứ lao phu nhân sửng sốt hạ an lan thản như nói du d ự c gần đây cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ du d ự c gật đầu đúng vậy gần đây em khá rảnh rỗi cho nên em đã nói với cha mẹ sau hai ngày nữa bọn em sẽ trở về thủ đô thanh t i cũng phải đi học rồi em cũng cần đi làm nữa à đúng rồi cha mẹ sẽ về cùng chúng em luôn chúng em sẽ không gây thêm rắc rối cho anh nữa đâu hạ an lan im lặng anh vất vả bao nhiêu năm như vậy mới được vài ngày ở bên người nhà kết quả là bọn họ lại sắp phải rời đi vậy chẳng phải là anh sẽ lại chỉ còn lại một mình như hạ an lan quay sang nhìn thanh t i dịu dàng nói thanh t i lại đây với bắt thanh thi đang ở trong lòng nhà thính phong nghe thấy thế liền đứng lên chạy đến trước mặt hạ an lan anh ôm cô bé đặt cô lên đùi mình thanh thi có thích ở cùng một chỗ với bác không thanh thi gật đầu thích hạ đương nhiên là cháu thích rồi hạ an lan mê hoặc cô bé nói vậy con ở lại cùng bác được không bác ở đây chỉ có một mình cô đơn lắm con nghĩ xem nếu như con và mọi người đều đi cả thì bác lại phải ăn cơm một mình mỗi buổi tối khi bác trở về trong nhà không có một ai tất cả đều là bóng đêm thậm chí đến cả người nói chuyện cũng không có du rực đứng bên kia thì biễu môi con cáo già này dám chạy đến mê hoặc con gái anh sao con cáo già này nghĩ là thanh ti sẽ nghe lời anh ta sao chuyện này anh đã sớm dự liệu nên đã nói với thanh ti từ trước rồi tốc độ nghịch du bịt của nhạc thính phong trở nên nhanh hơn trên mặt cậu lộ ra vẻ ghét bỏ thanh ti cắn ngón tay vẻ mặt khó xử đúng vậy bác thật đáng thương quá vậy thì hay là con ở lại với bác được không thanh ti lắc đầu cô bé bất đắc dĩ nói nhưng bác ơi con muốn đi h ọ c những đứa trẻ lớn như con đều đi học rồi trường học cũng sắp khai giảng rồi nếu con không quay về thì thành tích của con sẽ nhanh chóng thua kém các bạn khác thành tích mà kém thì con sẽ vô cùng đau lòng đó bác mẹ con nói là đối với trẻ con việc học là quan trọng nhất về sau con còn muốn đi học đại học nữa đó bác vậy bác chuyển trường cho con đến hải thành này được không thanh ti vẫn lắc đầu không được đâu bác trường tiểu học của con bây giờ tốt lắm con còn có rất nhiều bạn tốt ngày ngày cùng nhau cố gắng đó ạ hạ an lan thăm dò cô bé từ trước đến nay anh luôn tự hào rằng mình là người hùng biện đại tài ai ngờ khi đối mặt với cô bé k h ờ dại này anh lại nói không lại cô bé anh làm sao có thế đồng ý để cô bé chuyển đến học tập trong một môi trường xa lạ phải thích đứng lại một lần nữa phải kết giao bạn bè lần nữa phải tiếp thu phương thức giảng bài của thầy cô một lần nữa chứ hạ an lan nuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh t i được bác sẽ không chuyển trường cho con nữa con cứ đi học đi bác sẽ đến trường tìm con chương 646, hạ an lan xem tôi thu thập anh thế nào thanh t i dùng sức gật đầu vâng bác có ở một mình cũng không phải sợ đâu bác có thể gọi điện thoại cho con con có thể nói chuyện phiếm với bác con cũng có thể viết thư cho bác nữa trong lòng hạ an lan cảm thấy vô cùng ấm áp lời nói thiện lương của cô bé ngây thơ chất phác này giống như gột rửa sạch sẽ mọi phù phiếm hào nhoáng trong lòng anh được bác chờ thư của con đó nói lời phải giữ lấy lời đó nhé nào con với bác ngéo tay nào con hứa với bác sau khi con trở về thủ đô mỗi tuần con đều viết thư cho bác thanh ti v ư ơ n ngón ú t trắng đoãn mảnh khảnh về phía hạ an lan hạ an lan cười đến tít cả mắt anh cũng lấy ngón ú t ngoắc tay với cô bé được ngoắc tay đã hứa thì không được nuốt lời thanh ti gật đầu vâng không được nuốt lời nhạc thính phong đứng một bên b i ể u môi khinh thường đúng là ngây thơ hạ an lan đã là một đại nam nhân mà cũng dám làm loại thủ đoạn giả heo để ăn thịt hổ thế này cũng may là hôm nay cậu chưa nói toạc ra cho mẹ mình biết bằng không nếu mẹ cậu thật sự quyết định đi đ à o góc tường nhà người ta làm không tốt lại thành t ự đ à o hố chôn mình cũng nên vậy nên đổi lại nếu là cậu cậu sẽ không méo tay với cô bé ngốc kia đâu trong bếp tâu ngưng mi đổi nhiếp thu xính ra ngoài tiểu ái em ra ngoài đi một mình chị làm cũng được mà em cứ đi ra đi không cần phụ chị đâu nói xong hai tay tâu ngưng mi nhanh nhẹn gỡ tạp dề trên người nhiếp thu xính xuống để em giúp chị đi hai người cùng làm không phải sẽ nhanh hơn một người tự làm sao tâu ngưng mi đẩy tạp dề vào tay nhiếp thu xính cười cười không cần không cần cả ngày em đều ở trong bếp rồi giờ em cứ nghỉ ngơi đi cứ giao cho chị em mang ô mai này cho thanh ti ăn đi nhiếp thu xính thấy tâu ngưng mi dường như thật sự không cần mình phụ giúp hơn nữa không chừng chị mi mi muốn tự mình làm đồ ăn cho anh lan nên không muốn để người khác n ú n g tay vào thì sao nghĩ thế nhiếp thu xính liền vui vẻ gật đầu nói vậy được rồi lát nữa nếu cần giúp gì thì chị cứ gọi em nhé cứ yên tâm nếu cần thì nhất định chị sẽ gọi em mà cứ đi đi nhiếp thu xính bưng đĩa ô mai rời khỏi phòng bếp cô vừa rời đi bên này tâu ngưng mi xoay người nở một nụ cười xấu xa hừ, hừ hạ lan cứ xem tôi thu thập anh thế nào khi nay tiểu gái vẫn ở đây cô xấu hổ không dám động thủ chờ cô ấy đi rồi mình mới có thể ra tay được tâu ngưng mi lấy bình mối u đổ vào trong đĩa cá hấp đổ đổ đổ đổ cho anh ta mặn chết mới được khoai tây hầm cũng cho thêm ớt cho h i ế t hầu anh ta b ú c hỏa luôn trứng c à chua cho thêm g i ấ m chua chua chết anh ta đi còn hạt tiêu nữa đổ vào đâu mới được bây giờ đổ lung tung một hồi tâu ngưng mi mới cảm thấy không có vấn đề gì nữa cô cười ha h a bữa cơm này nhất định tôi sẽ khiến anh đẹp mặt nửa giờ sau tâu ngưng mi bưng chiếc bàn nhỏ với mấy món ăn nhìn không tệ chút nào bưng ra được rồi hạ thị trường anh mau đến đây ăn cơm đi tôi đã làm xong rồi đây nhân lúc còn nóng ăn nhanh một chút nếm thử xem tay nghề của tôi k e m thế nào đi hạ an lan đang ăn ôm mai với thanh ti nghe thấy thế ngẩng đầu cười nói được vậy để tôi nếm thử một chút hạ an lan đến chỗ chiếc bàn nhỏ ngồi xuống hôm nay làm phiền em rồi cảm ơn không có gì không có gì có thể nấu cơm cho hạ thị trường ăn là vinh hạnh của tôi mời anh dùng đi cho nóng tâu ngưng mi cầm đôi đúa đưa cho anh hạ an lan sao không nhận ra ánh mắt đắc ý của tâu ngưng mi chứ cô làm chuyện xấu gì cũng lộ hết trên mặt rồi mặc dù biết rõ đồ ăn này có vấn đề nhưng hạ an lan vẫn nhận lấy đôi đũa mà tâu ngưng mi đưa mặt không biến sắc g ấ p một miếng khoai tây hầm đưa vào miệng tâu ngưng mi đắc ý t a y đi t a y đi mau thét trói thai tiêu gen ở m ỹ đi chương sáu trăm bốn mươi bảy làm sao em biết khẩu vị của tôi nặng như vậy thế nhưng sự thật lại không hề giống như những gì mà tâu ngưng mi tưởng tượng không hề có tiếng hét trói thai cũng không hề có tiếng tiêu gen thậm chí cả tức giận cũng không mặt mũi của hạ an lan vẫn bình tĩnh như mặt hồ yên ả tâu ngưng mi tròn mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hạ an lan anh ta vẫn chậm dại ăn hơn nữa còn bày ra bộ dạng vô cùng hài lòng thậm chí còn gật đầu rồi lại tiếp tục ăn từng miếng từng miếng sau đó mới ngẩng đầu nhìn khuôn mặt kinh ngạc của tâu ngưng mi nói đầy thầm ý hương vị không tệ chút nào không ngờ rằng em lại biết rõ khẩu vị của tôi đến vậy xem ra là đã cố gắng dò hỏi từ trước rồi em cũng thật có lòng với tôi quá hai tròng mắt t ô n g ngưng mi dường như muốn r ứ t ra ngoài ai thèm hiểu rõ khẩu vị của anh ai có dò hỏi từ trước ai có lòng với anh ai là ai chứ bốn anh đừng có tự tô vàng nạm ngọc lên mặt mình thế chứ nói cứ như là cô cố ý lấy lòng anh ta vậy lời này của anh ta thật sự là dễ khiến người khác hiểu lầm đó trong mấy món này cô đã cho vào rất nhiều ớt cay đến mức chính cô cũng không dám n ế m vậy mà anh ta có thể ăn mà mặt không hề đổi sắc tên này là yêu q u á i sao điểm này cũng quá bất thường rồi tâu ngưng mi thực sự nghi ngờ thứ khi n ã y mình bỏ vào đồ ăn có phải là ớt không anh xác định là mấy món này thật sự hợp khẩu vị của anh sao hạ an lan gật đầu đúng vậy tôi rất thích cô cắn môi đ ẩ y món cá hấp được bỏ đấm muối đến trước mặt anh ta vậy anh nếm thử xem hương vị của món cá hấp này thế nào đi hạ an lan mỉm cười gắp một miếng thịt cá thật to bỏ vào miệng trong cái nhìn chăm chú của tâu ngưng mi hương vị không tồi không ngờ tay nghề nấu ăn của em lại quá ngon như vậy khóe miệng tâu ngưng mi có rút loại mùi vị này có chết cũng không thể ngon được rõ ràng cô đã cho nhiều muối như vậy mặn đến mức chắt luôn vậy mà anh ta còn dám mở miệng nói là vị rất ngon như vậy hoặc là khả năng nhận thức của anh ta rất cao hoặc ngược lại vị giác của anh ta có vấn đề năm cô thấy hạ an lan ăn tất cả các món mà cô nấu mỗi món đều ăn ít nhất một miếng mặc kệ là món nào sau khi ăn xong anh ta đều tỏ ra vô cùng vừa lòng mà khen cô vài câu thâu ngưng mi không nói nổi câu nào rồi hiện giờ cô đang thực sự hoài nghi chính bản thân mình với trình độ nấu ăn của cô không lẽ thật sự là đánh bậy đánh bạ mà nấu đúng khẩu vị của hạ an lan này sao hạ an lan ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười sao em lại biết khẩu vị của tôi nặng đều vậy tất cả những món này đều rất ngon rất hợp khẩu vị của tôi cảm ơn em tâu ngưng mi thật sự muốn cởi tạp dề ra ném thẳng lên đầu hạ an lan cảm ơn cái đầu anh ấy ai mà biết được rằng khẩu vị của anh lại nặng đến vậy chứ cô hít sâu tức quá tức quá vậy mà vẫn phải duy trì nở nụ cười nữa chứ tâu ngưng mi liếc mắt nhìn một b à n đầy đồ ăn kia cô thực sự muốn tự mình nếm thử một loạt xem mấy món ấy hương vị ra sao không lẽ chúng thật sự ngon lư ba cô nắm chạy tay cố gắng nở nụ cười khó coi n g à i bốn hích là tốt rồi hạ thị trường anh cứ từ từ mà ăn hạ an lan gọi tâu ngưng mi nhiều món như vậy một mình tôi ăn cùng không suy ệ hay em cũng ngồi cùng tôi để nếm thử một chút đi được không tôi nghĩ chắc em cũng chưa ăn thử mấy món này đâu phải không tâu ngưng mi lập tức lắc đầu không cần không cần sao có thể chứ đồ ăn do tôi làm nhất định tôi ra nem nếm thử trước rồi hạ thị trường không cần phải khách sáo với tôi như thế ngài cứ ăn đi hình như sau khi ăn ngài có việc phải đi đúng không nụ cười trên mặt hạ an lan vẫn mê người như cũ hôm nay tôi có thời gian rảnh không bằng tối nay em lại chỗ tài nấu nướng cho mọi người nếm thử tay nghề của em đi đồ ăn ngon như thế để một mình tôi ăn thế này có vẻ không tốt lắm khu khu mọi người đều đã nếm qua rồi anh không cần phải lo cho chúng tôi tôi nghĩ là anh cứ nhanh chóng ăn đi đã anh ăn đi rồi còn phải đi làm hạ an lan nói lời cảm ơn chân thành với cô cảm ơn em đã nghĩ cho tôi như vậy tâu ngưng mi mềm nhún cả người ai thèm suy nghĩ cho anh chứ đừng có biểu cảm như thế và nói những lời xến xúa như trên được không chương sáu trăm bốn mươi tám hai người bọn họ có hy vọng đó tâu ngưng mi quả thực rất muốn gào lên chửi bới kẻ này nhưng anh ta dù sao cũng là người nhà họ hạ đối với tên vô sỉ bậc này thôi thì tốt nhất cô cứ chịu đựng đi thì hơn tâu ngưng mi chỉ hừ mũi một cái không dầm để ý gì đến hạ an lan hạ lão phu nhân không nghe thấy sóng ngầm gió giật âm thầm giữa hai người bọn họ bà còn tưởng là tâu ngưng mi thật sự hiểu rõ về con trai bà nấu ăn hợp với khẩu vị của nó nên bà vô cùng cao hứng bà ben nói với tâu ngưng mi mi mi vất vả cho con quá lại đây ăn ô mai nào tâu ngưng mi chán nản cô đâu có vì con trai của bác hạ mà nấu nướng tử tế chứ nhưng mà cô cũng không dám để bác hạ nếu để bác ấy biết không biết bác ấy sẽ nghĩ thế nào về cô đây cô vội vàng nói không sao không sao có vất vả gì đâu ạ con chỉ làm mấy món đơn giản ấy mà bác hạ lao phu nhân vuốt ve tay của tâu ngưng mi cười nói mấy món cũng vất vả ở trong bếp lâu thế hẳn cũng mệt rồi bác thấy hạ an lan ăn món ăn của con ngon miệng đến thế cơ mà nhất định là nó rất yêu thích đồ ăn do con làm rồi tâu ngưng mi chột dạ cô liếc trộm sang phía hạ an lan anh ta vẫn ăn giống như đang cực kỳ ngon miệng cô bỗng nhiên nghĩ tới chuyện vừa rồi cô làm có phải quá mức quá không kỳ quái thật tại sao tên hạ an lan kia vẫn giữ nguyên phong thái đường hoàng đến vậy tâu ngưng mi cô cũng cảm thấy mình không có điểm gì sai sót cả đông nhiên hạ an lan giống như có thiên lý nhãn biết được tâu ngưng mi đang nhìn trộm mình mà xoay người nhìn về phía cô ánh mắt hai người chạm nhau tâu ngưng mi sửng sốt cô còn chưa kịp phản ứng thì hạ an lan đ ỗ n g nhiên nở nụ cười với cô nụ cười ấy khiến tâm trí tâu ngưng mi dạo dực nhất thời cảm thấy đầu góc trống r ố n g cặp mắt hạ an lan giống như có ma lực khiến hai má tâu ngưng mi đỏ lên cảm giác giống như mình đang bị hút vào đôi mắt ấy vậy cô cắn răng trứng mắt nhìn hạ an lan v ạ n m ẹ o xoay người không thèm nhìn anh nữa hạ an lan cười cười lắc đầu cô bé này tính tình thật là trẻ con quá đi bất quá mấy món này thật sự là khẩu vị quá nặng rồi tâu ngưng mi không ngừng tự nhủ cô không sai không làm gì sai hết tên hạ an lan này cần phải được giáo hấn một chút nhiếp thu x i n h thấy cảnh tượng ấy của hai người thì liếc nhìn hạ lao phụ nhân hai mẹ con cùng nghị có hy vọng nụ cười trên mặt hạ lao p h ụ nhân càng đậm ánh mắt nhìn tâu ngưng mi lại càng tự ái nhạc thính phong đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy cười nhạt cậu không hề xem trọng cặp đôi này chút nào hạ an lan ăn xong lại uống thêm một bát trà đặc nữa lúc này miệng anh gần như đã mất cảm giác chua cay mặn ngọt tất cả các loại mùi vị này đều ngập tràn trong miệng anh. anh cười khổ tâu ngưng mi này rốt cuộc là làm thế nào mà ra được tuyệt phẩm thế này kia chứ nhưng nghĩ lại anh cũng đoán rằng tâm tình tâu ngưng mi hiện tại có lẽ là đang vô cùng phức tạp cô chắc hẳn đang tự hỏi bản thân rằng không lẽ tay nghề nấu ăn của mình tốt đến thế thật sao hạ an lan đứng lên đến trước mặt hạ lao phu nhân nói mẹ con ăn no rồi con đi làm đây bữa cơm vừa rồi có ngon không con con phải cảm ơn mi mi đã chứ con xem con bé nấu cơm cho con nên mới phải cảm tuổi trong bếp lâu như vậy hạ an lan nhìn sang tâu ngưng mi mỉm cười nói bữa ăn này rất hợp khẩu vị của tôi cảm ơn em đồ ăn do em làm nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi đó hay nói đúng hơn là vượt ngoài khả năng ăn được của tôi rồi t â u ngưng mi cảm nhận được mặc dù anh ta đang c ư ờ i nhưng trong lời nói lại đầy ý tứ miệng ai trâm trọng khiến cho mặt cô nóng lên cô xoắn ngón tay ngẩng đầu không đừng k h á c h khí thôi đi trước đây hạ an lan nói với thanh t i thanh t i bác phải đi làm rồi đến đây cho bác ôm một cái nào thanh t i đang ngồi trong lòng nhạc thính phong liền đứng dậy chạy về phía hạ an lan buổi tối bác nhớ về sớm nha ừ cậu nhất định sẽ về sớm với thanh thi hạ an lan hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh thi chương 649, anh tin cô ấy nhất định sẽ làm vậy anh mặc áo khoác chuẩn bị rời đi trước khi ra khỏi cửa anh còn bỏ lại một câu hy vọng tối nay vẫn được ă n đồ do em nấu tâu ngưng mi vốn tưởng rằng mình có thể nhả được cục tức này kết quả khi nghe được câu này thì nhất thời cảm thấy toàn thân cứng gắc nụ cười trên mặt suýt nữa hóa thành run rẩy nhiếp thu sính cảm thấy giữa hai người này có điểm ám ội vô cùng kích thích vội hỏi tốt quá lúc trước em còn đang muốn giữ chị mi mi lại nhà chúng ta để chị ấy và thính phong về muộn hơn một chút anh anh muốn ăn gì nào nói không chừng nếu chị mi mi cao hứng lên sẽ nấu cho anh ăn đó hạ an lan mỉm cười anh tin cô ấy nhất định sẽ làm như vậy khoe miệng tâu ngưng mi co rút ai thèm nấu cho anh ta ăn kia chứ nghĩ gì mà hay thế nhưng cô làm sao dám không biết xấu hổ mà nói những lời này ra trước mặt nhị lao nhà họ hạ cơ chứ vì thế cô chỉ có thể cười cười lấy lệ một lòng mong mỏi hạ an lan nhanh nhanh đi cho cô sợ thêm một lúc nữa thì bản thân mình sẽ không thể khống chế được mà nổi điên lên mất rốt cuộc cũng chờ được đến lúc hạ an lan rời đi tâu ngưng mi mới cảm thấy da đầu n h ẽ n h ó m hẳn áp lực cuối cùng cũng tan đi rồi nhiếp thu x i n h cầm tay tâu ngưng mi t r e o g ẹ o nói không ngờ là anh trai em lại thích ăn các món ăn cho chị mi mi nấu đếu thế đó đồ ăn em làm anh ấy cũng chưa từng thích đến vậy đâu trong lòng tâu ngưng mi kêu khổ không thôi cô không dám nói thật là vừa rồi cô nấu ăn theo kiểu muốn chỉnh hạ an lan nên đã cố tình làm đồ ăn vô cùng khó nuốt ai ngờ kết quả là hiện tại lại lấy đá đập vào chân mình tên hạ an làn kia thật sự là quá xảo quyệt đồ ăn khó nuốt như vậy mà vẫn có thể t ỉ n h mơ c h ậ m dại ăn đến tận miếng cuối cùng cái này cũng chưa tính điều đáng sợ nhất là anh ta có thể ăn với vẻ tao nhã như thế điều này quả thực là ngươi tiên là yêu nghiệt đáng sợ ba tâu ngưng mi quả thực là không dám ở lại hạ gia nữa thậm chí dù có thanh ti cô cũng không dám ngây ngây ngốc ngốc ở lại c h ỗ n à y cô nói với nhiếp thu xính tiểu ai à? chị đột nhiên nhớ ra là mình có việc phải quay về một chuyến anh hai của chị đang tìm chị ấy không phải chị nói là không có việc gì hôm nay có thể ở đây cả ngày sao tâu ngưng mi gãi đầu chuyện này chị quên k h u ấ y đi mất vừa xong đột nhiên mới nhớ ra chuyện quan trọng lắm sao chị tâu ngưng mi gật đầu hình như là vậy có chuyện rất quan trọng thì phải vậy sao thế này thì tiếc quá nhiếp thu xính vốn cảm thấy cần phải rèn sắc ngay khi còn nóng cô muốn giúp cho quan hệ của anh trai mình với t ô n g ngưng mi gần gũi hơn một chút không sao chị nếu có thời gian ngày mai chị sẽ lại đến đây chơi mà đương nhiên có đến cũng phải nhằm lúc hạ an lan không có nhà mà đến vậy được rồi bá mẫu con đi trước cả ngày mai nếu có thời gian con sẽ đến thăm bá mẫu hạ lao phu nhân cũng vô cùng nối tiếp nhưng nếu người ta thật sự có việc cần làm b à cũng không có biện pháp giữa người ta lại ừ vậy ngày mai con nhớ tới nhé vâng con nhớ rồi tâu ngưng mi gọi nhạc thính phong con trai ơi về thôi nhạc thính phong đang dạy thanh ti tháo lắp một chiếc ô tô đồ chơi đã tháo được gần một nửa nghe vậy liền quay sang dặn cô bé em tháo nốt phần còn lại nhé ngày mai anh sẽ đến giúp em lắp lại thanh ti con n g ồ i vâng anh nhớ ngày mai lại đến chỗ em nhé tâu ngưng mi đứng cạnh thấy vậy liền cảm thấy mình giống như bà già ác độc đang dùng gậy đánh uyên l ư ờ n g cô thật sự rất quan tâm xem con trai mình về sau có thể lừa cưới được thanh ti vào nhà hay không cô bước tới trước mặt thanh ti ngồi s ổ m xuống xoa đầu cô bé thanh ti con yên tâm ngày mai anh thính phong nhất định sẽ đến chơi với con dì cam đoan đó nếu như con vẫn liên tiếp anh thính phong thì chi bằng hôm nay con đến nhà dì chơi đi tâu ngưng mi vẫn muốn lửa thanh ti đến nhà mình cha cha được ôm ấp tiểu cô nương phấn nộn thơm thơm mềm mềm này đi ngủ thì thật tốt đẹp biết bao chương sáu trăm năm mươi mẹ cũng nên tái hôn đi nhạc thính phong đen mặt mẹ sao cơ mẹ đừng có suy nghĩ linh tinh nữa tâu ngưng mi biết là không thể thanh ti còn có ba có mẹ làm sao có thể về nhà cô chứ cô nhỏ giọng nói mẹ cũng chỉ nói thế thôi nhạc thính phong đi thôi cậu còn vò v ò đầu thanh ti ở nhà đợi anh không cần ra đường chạy loạn nhớ chưa bên ngoài kia không có nhiều người tốt bụng như anh đâu thanh ti gật đầu vâng em ở nhà chờ anh thính phong sn th nhớ đến chơi với em nhé nhạc thính phong ừ chuyện này tính s a u đi nhiếp thu sinh cùng du rực tiễn tâu ngưng mi rời khỏi hạ gia mẹ con tâu ngưng mi lên xe sau khi xe rời khỏi tiểu khu nhạc thính phong từ từ nhắm mắt nói về sau mẹ hạn chế tiếp xúc với hạ an lan đi ông ta không phải thứ tốt lành gì đâu tâu ngưng mi kinh ngạc con trai làm sao con biết nhạc thính phong cười lạnh mẹ bị người ta đùa d i ỡ n thành như vậy mà con còn không nhìn ra sao mẹ nghĩ con có chỉ số thông minh như mẹ thôi sao tâu ngưng mi không nói nên lời mẹ chỉ số thông minh của mẹ làm sao nhạc thính phong thiếu suy nghĩ h ừ mẹ vừa thấy tình huống có vấn đề đã nhanh chóng chạy thoát thân chỉ số thông minh của mẹ làm sao ở dạng thiếu suy nghĩ kia được nếu mẹ đã không nghĩ ra thì con thật sự không còn lời nào để nói tâu ngưng mi hừ một tiếng thằng nhóc chết tiệt không thèm để ý đến nó nữa một lát sau nhạc thính phong nói ngày mai về nhà đi về nhà sao phải về l à thành tâu ngưng mi kinh ngạc con không đến canh chừng thành t i nữa sao nhạc thính phong trừng mẹ mình đến thêm vài lần nữa thì mẹ cũng bị người ta ăn thịt luôn rồi hôm nay cậu nhìn thấy rõ rành rành tất cả mọi người nhà họ hạ đều hy vọng ghép bà mẹ ngốc n ế t này của cậu với con cáo g i ả hạ an lan kia thành một cặp hôm qua cậu còn chưa biết hạ an lan là người như thế nào thì cũng đánh giá là người này không tệ nhưng hiện tại cậu đã hoàn toàn xóa bỏ tâm tư kia với chỉ số thông minh của mẹ cậu khi đứng trước mặt người ta thì không đến một hiệp đã thua sạch không còn mảnh giáp tâu h ngưng mi không hiểu mẹ ư mẹ bị ai ăn t h ị t kia con trai con có ý gì thì nói ra đi nào mẹ nhạc thính phong bỗng nhiên cảm thấy không biết phải nói gì cho đúng mẹ thân yêu người ta lừa mẹ vụ đồ ăn rồi sao mẹ vẫn chưa hề nhận ra điều ấy vậy tâu h ngưng mi đẩy đẩy con trai làm sao vậy con nói đi không có gì dù sao thì ngày mai cứ quay về l à thành về sau mẹ vẫn có thể tiếp xúc với hạ gia nhưng không cần qua lại với tên hạ an lan kia nữa yên tâm không cần con nói mẹ cũng sẽ không tiếp xúc với người đàn ông kia nữa một người đàn ông tồi tệ như vậy mẹ để ý đến hắn mới là l ạ đó nhạc thính phong lắc đầu quên đi tốt nhất đừng nói gì khiến mẹ cậu hiểu được nói không chừng mẹ cậu vốn không có ý kia chính lời của cậu lại khiến mẹ có suy nghĩ như vậy thì sao còn một chuyện nữa chuyện gì mẹ xử lý việc ly hôn đi mẹ cũng nên tái hôn rồi nhạc thính phong thật sự hy vọng mẹ mình không cần chậm trễ chuyện hạnh phúc cá nhân như thế lúc trước khi cậu còn nhỏ không hiểu chuyện thì không nói làm gì giờ cậu đã hiểu được mọi chuyện cậu biết mẹ cậu như thế này thật không dễ dàng gì vậy nên mẹ cậu không đáng bị buộc vào con thuyền đắm nhạc bằng trình này quá lãng phí tuổi xuân của mẹ cậu tâu ngưng mi sửng sốt kinh ngạc nhìn cậu t h í n h phong con nhạc thính phong sụ mặt bộ dáng thiếu niên nhưng lời nói lại vô cùng thành thục con không nói đùa mẹ cũng nên ngẫm lại chuyện của mình đi nhưng mẹ cảm thấy như bây giờ rất tốt nhạc thính phong nhữ mày tốt cái gì mà tốt làm sao lại tốt được chuyện tái hôn có thể chưa đề cập đến vội nhưng chuyện ly hôn thì nhất định phải làm tâm tình tâu ngưng mi có chút phức tạp đây là chuyện của mẹ bất kể thế nào con cũng đừng xen vào vội